Chương 60, đồ vật dẫn dụ. Mấy người Đỗ Địch An theo sau Hắc Giáp thanh niên, rời khỏi tòa nhà này ra ngoài tiểu khu đi tới địa phương lúc trước phân tán cùng bọn người Scott. Đi không bao lâu, phía trước xuất hiện hai hành thi đang đi loạn choạng. Tựa hồ cảm giác được nhiệt lượng của đám người Đỗ Địch An, lập tức rơi xoay đầu lại đi về phía này, bước chân không ngừng tăng tốc. Đỗ Địch An nắm chặt đoạn kiếm, nhìn chằm chằm vào bóng lưng thú liệt giả này. Nếu tên này bỏ mấy người mình chạy thoát, hắn sẽ lập tức mang bọn người mít cần xoay người chạy. Dù sao chính diện chiến đấu thì bọn họ hoàn toàn không có cách nào chống lại những hành thi này Nhưng mà hắc giáp thanh niên trông thấy hai hành thi này chỉ khẽ nhíu mày Sau một khắc lấy ra một thanh chủy thủ sắc bén từ ống chân lao về phía hai hành thi kia Khi gần tới nơi, bước chân hắn bỗng nhiên uốn éo Thân thể xoay tròn như một cơn lốc, phốc phốc hai tiếng Hai cái đầu lâu trên cổ hành thi đã rơi xuống đất Miểu sát, bọn người đỗ địch an thấy vậy con người co rụt vào Mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi Mặc dù biết chức trách của liệp thú giả chính là săn giết những quái vật này, nhưng bọn họ không nghĩ tới lại mạnh tới mức này, đây quả thực là giết chóc nghiêng về một bên A. Hắc giáp thanh niên lau lau vết máu trên chủy thủ, tiện tay cắm lại vào băng chân bên cạnh, quay đầu nhìn bốn người đỗ địch an vẫn còn đang sững sờ cười nhạt một tiếng, vất vất tay ra hiệu bọn họ đuổi theo. Bốn người đỗ địch an vội vàng đuổi theo, đỗ địch an chú ý tới chủy thủ bên cạnh ống quần hắn cực kỳ sắc bén, so sánh với đoạn kiếm của bọn họ thực không cùng đẳng cấp. Mũi nhọn thanh trủy thủ này hẳn là dùng kim loại tốt nhất luyện chế, trái lại đoạn kiếm của hắn, liên tục chém vào cổ hành thi lưỡi dao đã sớm cong lại. Chỉ còn lưỡi dao gần chui còn có chút sắc bén, đồ vật trong đầu bọn chúng. Đỗ địch an vừa muốn xoay người thu thập, hắc giáp thanh niên đã chú ý tới, quát khẽ. Đừng chậm trễ thời gian, đuổi theo nhanh lên. Đỗ địch an khẽ nhíu mày nhưng vẫn là từ bỏ thu thập, trong lòng lặng yên ghi nhớ địa điểm này, chờ khi quay lại thu thập sau. Dù sao thứ này đối với liệp thú giả mà nói có lẽ đã sớm nhìn thành quen nhưng đối bọn họ lại là một khoản tài phú lớn. Một đường tiến lên đụng phải hành thi ngày càng nhiều, bất quá trên đường đi hắc giáp thanh niên quả thật không để bọn người đỗ địch an bọn thụ thương. Mỗi lần gặp phải hành thi đều sẽ chủ động xuất khích, dựa vào chủy thủ tùy tiện chém giết với tốc độ nhanh không tưởng và lại kỹ thuật chiến đấu cận thân của hắn thành thạo, tấn công không có quy luật khiến hành thi không chạm nổi góc áo. Đỗ địch an theo phía sau yên lặng quan sát học tập Hắn phát hiện tại thời đại vũ khí lạnh này, mọi người đã phát triển thuật cận chiến đến tình trạng cực kỳ cao thâm. Riêng thuật cận chiến mà hát giáp thanh niên biểu hiện ra đã để đối địch an nhìn mà than thở, giết người như cắt cỏ, động tác gọn gàng mà linh hoạt, mặc dù cánh tay thụ thương cũng không có nửa điểm trần trừ. Cái này chính là chiến sĩ vun trồng ra từ sinh tử A. Liệp thú giả đại nhân, ngài, ngài có thể cứu bọn người Scott A, bọn họ có rất nhiều người, hẳn là cách nơi này không xa. cần cả gan hỏi. Trên đường đi hắc Giáp Thanh Niên che chở cho bọn họ khiến hắn cảm thấy bản tính hắc Giáp Thanh Niên tựa hồ không xấu, đáy lòng dần sinh hào cảm. Về sự tình lúc trước ăn hết lương thực cùng nước của Sam, hắn sớm đã không để trong lòng. hắc Giáp Thanh Niên lạnh ngừ một tiếng nói, người coi ta là gì, nhân viên y tế sao, mịt cần sửng sốt, đúng lúc này, hắc Giáp Thanh Niên biến sắc, quay đầu nhìn về một hướng. Đỗ địch an chú ý tới địa phương kia chính là nơi bọn hắn tẩu tán, cũng cũng chính là con đường xuất hiện hành thi đầu tiên. Đỗ Địch An mơ hồ cảm nhận được mặt đất dưới chân rung động nhẹ nhẹ, phảng phất ở nơi xa có cao lầu sụp đổ. Tiếng oanh minh nhẹ nhàng truyền đến, đôi mắt khắc giáp thanh niên nhíu lại, một tia khát máu hiện lên. Hắn ngẩng đầu nhìn qua kiến trúc xung quanh một chút, rất nhanh ánh mắt hắn khóa chặt một tòa đại lâu cao nhất ở phụ cận. Cao ốc này đã sớm phủ đầy rêu xanh, cửa sổ dì xét cũ nát. Hắn ngưng mắt nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra vẻ cười nhạt, cúi đầu nói với bốn người Đỗ Địch An: Các ngươi chờ ở chỗ này. Không có mệnh lệnh của ta tuyệt đối không thể rời đi. Đỗ địch an biến sắc nói. Vậy còn ngươi, ta có chút sự tình, sẽ trở về ngay. Ánh mắt hác giáp thanh niên nghiêm túc, thanh âm lạnh lùng nói. Ngàn vạn nhớ kỹ, không có mệnh lệnh của ta tuyệt đối không được phép rời đi. Nếu ai tự tiện rời khỏi nơi này thì đừng trách ta vô tình. Nói đến đây, ánh mắt âm hàn quét qua bốn người nói. Nhớ kỹ lời ta, nếu không coi như các ngươi trở lại tập đoàn ta cũng sẽ lột ra các của các ngươi. Nói xong hắn quay đầu nhìn thoáng qua vị trí lúc trước cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Hắn trông giống như con hắc miêu linh xảo chui vào tòa đại lâu kia, biến mất trong tầm mắt bốn người đỗ địch an. Cái này, cái này, mít cần có chút ngây ngốc. Hắn đi đâu, đỗ địch an nhìn qua bóng lưng biến mất, trong lòng xuất hiện cảm giác mơ hồ. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới cung tiến trên lưng hắc giáp thanh niên. Cao lầu, cung tiễn con người hắn đột nhiên co vào, cung tiến thủ ở trên cao mai phục chẳng lẽ bọn họ bị hắc giáp thanh niên biến thành mồi nhử đang dẫn dụ thứ gì đó? chày nghĩ đến khả năng này, đỗ địch an lập tức hét lớn một tiếng, cấp tốc chạy về phía đại lâu kia. thưa dịp hắc giáp thanh niên còn chưa leo tới đỉnh đại lâu nhất định phải chạy khỏi chỗ này, nếu không đến lúc đó bọn họ chỉ hơi dị động sẽ bị đối phương bắn chết tại chỗ. chứng kiến thủ đoạn đánh giết hành thi của đối phương lúc trước, hắn cũng không có tự tin dưới mí mắt của một kẻ am hiểu cung tiễn đảm bảo mình không bị bắn trúng. ba người mic Greg, Sam có chút kinh ngạc cùng không hiểu, bất quá từ trước tới nay vẫn tín nhiệm hắn cho nên thân thể bọn chúng vẫn vô ý thức đi theo sau đỗ địch an. Mick Cần vừa đuổi theo vừa vội vàng nói, địch an, phát sinh chuyện gì, tại sao lại phải chạy, nếu như bị hắn biết, chúng ta. Lúc trước đỗ địch an thấy hắc giáp thanh niên này một đường đánh giết hành thi đảm hộ bọn họ, đáy lòng còn có chút hào cảm, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì, lạnh giọng nói. Rất có thể chúng ta bị hắn lợi dụng làm mồi nhử dẫn dụ con mồi của hắn mắc câu. Làm mồi nhử, ba người Mick, Greg, Sam sửng sốt, rất nhanh liền nghĩ đến khả năng này, lập tức không rét mà run. Đỗ địch an đã chạy đến dưới tòa đại lâu, nhẹ nhàng thở dốc thấy ba người Mick cần đều theo sau, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm nói. Chạy qua một bên khác, đừng để hắn phát hiện, sắc mặt Greg khó coi nói. Nếu sau đó bị hắn bắt gặp, hẳn sẽ không nhẹ tha cho chúng ta đi. Coi như tránh thoát được hắn. Trở lại cự bích hắn cũng không tha cho chúng ta. Ánh mắt đỗ địch an băng lãnh, lạnh giọng nói. Vậy thì giết hắn, nghe nói như thế, ba người mít cần không khỏi khẽ giật mình, sau đó kinh hãi nhìn hắn. Mít cần không khỏi nói, giết hắn, ông trời của ta, người biết mình đang nói cái gì không, hắn là liệp thú giả, chúng ta sao có thể giết. Không đúng, làm sao chúng ta giết được hắn, coi như có thể giết hắn thì đây cũng là tội lớn a Địch an, người xác định, sắc mặt sam trắng bệnh nói. Nếu như suy đoán của ngươi là sai, hắn chỉ kêu chúng ta đứng ở nơi đó, chính hắn có chút việc tư rời đi một lúc, chúng ta chẳng phải là. Đỗ địch an giật mình, khả năng này xác thực là có, chỉ là. Hắn sao có thể cược, mệnh chỉ có một cái, nếu là phỏng đoán của hắn là đúng, tiếp tục đợi ở nơi đó chính là chờ chết. Rất hiển nhiên, thấy thực lực của kẻ có thể đánh giết hành thi, đồ vật mà hắn cần đến mồi như tuyệt đối là cực đoan kinh khủng. Chờ khi bọn họ nhìn thấy vật kia thì đã chú định không cách nào đào thoát. Cứ cho là còn rất nhiều loại khả năng khác, nhưng đây khả năng lớn nhất mà hắn có thể nghĩ tới, nếu như sai. Vậy sai đến cùng đi. Đỗ địch an nghĩ đến hoang mạc khảo hạch 3 năm trước đây đã có vị tam tinh luyện kim thuật sĩ Lossader kia chết trong tay mình, lập tức đè nén do dự trong lòng xuống. Đây là một lựa chọn, có lẽ vẻn vẹn chỉ là một khả năng mà mình suy đoán ra, thậm chí khả năng này có thể sai lầm, nhưng hắn vẫn đưa ra lựa chọn, chính là giết. Chúng ta đã rời khỏi nơi đó mặc kệ phỏng đoán là đúng hay sai, nhất định phải giết. Nếu không từ nay về sau chúng ta sẽ một mực bị hắn chèn ép, thậm chí chết trong tay hắn. Ánh mắt Đỗ Địch An băng lãnh, rứt khoát nói ra. Ba người mít cần nhìn ánh mắt của hắn khẽ hít sâu một hơi vẫn do dự. Dù sao tham dự hành động săn giết chết liệp thú giả, bọn họ chính là phạm nhân giết người. Đối bất luận lương dân nào mà nói, bốn chữ tội phạm giết người này thực sự quá mức nặng nề. Đỗ Địch An cũng nhìn bọn họ, chờ đợi sự lựa chọn của bọn hắn đồng thời đáy lòng có chút sợ hãi. Nếu như bọn họ lựa chọn không tham dự, nhưng lại biết mình hành động, vậy nên làm như thế nào? Hắn không dám nghĩ tiếp nữa, tới chỗ này trong khoảng thời gian ngắn, hắn cảm giác được đáy lòng mình phong bế một đại môn tả ác, chỉ trực chờ phóng xuất những ý niệm tả ác. Chỉ là có chút việc chính là ranh giới cuối cùng của hắn, hắn không muốn vượt qua. Giống, đúng lúc này một tiếng gầm nhẹ vang lên ở vị trí ngã rẽ lúc trước. Mấy người đỗ địch an không khỏi nhìn lại, Lập tức kinh hãi mặt không còn chút máu. Chương 61, cụ nhiễm giả, đỉnh đại lâu rách nát, mái nhà bị phóng xạ mài mòn mấy trăm năm sớm đã sụp đổ hai ba tầng, giống như phế tích. Bơn từ trong bức tường đổ nát bay vọt ra, leo lên điểm cao nhất, có bức tường đổ nát yểm hộ, cực kỳ thích hợp để phục kích. Điều này khiến hắn cực kỳ hài lòng, cảm giác lần phục kích này sẽ phi thường thuận lợi. Lúc hắn thấp người nhích tới gần, một âm thanh từ phía trước đại lâu truyền đến, trong lòng hắn giật mình chẳng lẽ vật kia đã đến nhanh như vậy. Hắn vội vàng điều chỉnh cung, cấp tốc với ra sau lấy ra hai mũi tên. Mũi tên sáng như bạc, hàn quang chiếu qua đôi mắt của hắn, hắn từ vách tường cúi xuống nhìn, lập tức thấy được con mồi của mình. Chỉ thấy ở phía trước hai tòa cao ốc bị tàn phá, có một cự thú màu đen đi ra. Thân cự thú dài ước chừng 5m, một bộ lông màu đen phủ kín toàn thân, đầu sói, miệng nó lồi ra, răng nanh dài nhọn, nước bọt hôi tanh không ngừng chảy ra từ miệng dính trên lông dưới cầm nó. Cuối cùng cũng đi ra, cụ nhiễm giả, đôi mắt bơn nheo lại, hiện lên một tia hưng phấn khát máu. Đi săn ma vật hy hữu đã tới cấp 9, chỉ cần giết chết người thì ma ngân ta liền có thể tiến hóa lần nữa và nắm giữ năng lực mới. Hắn cải mũi tên lên dây cung, ánh mắt quét tới, chỉ thấy phía trước đường đi cụ nhiễm giả là đất trống, cũng không thấy thân ảnh mấy tiểu gia hỏa kia đâu cả. Hắn không khỏi biến sắc, ánh mắt trở nên âm hàn vô cùng. Xuất sinh, tiểu xuất sinh đáng chết. Nếu không phải muốn để cho các ngươi tranh thủ chút thời gian thì ta đã giết sạch các ngươi tại chỗ." Cổ Nhiễm Giả nhìn qua hai bên đường rồi lắc đầu, có vẻ như đang đánh hơi. Sắc mặt bơn tái xanh, thứ này cũng không phải hành thi cấp thấp không có đầu óc, nếu mạo muội xuất thủ khẳng định sẽ bị nó phát giác vị trí, đánh rắn động cỏ. Hắn cắn răng thật chặt nghĩ đến một chuyện, mấy tiểu súc sinh này có nói qua, bọn họ phân tán cùng đại đội. Nếu dẫn nó tới địa phương đại đội kia hẳn là còn có cơ hội bắt giết. Nghĩ đến điểm này, Trong mắt của hắn lần nữa dâng lên hy vọng, nhanh chóng lấy ra từ trong ba lô một bình nhỏ màu vàng. Hắn mở nắp bình ra, lấy bột phấn màu vàng rác lên hắc giáp của mình. Có thi cốt phấn che giấu mùi của ta, chỉ cần không áp sát quá gần nó sẽ không thể thấy ta, chờ lúc nó ăn hết mấy tiểu xúc sinh kia thì ta liền lập tức rời đi. Bơn âm thầm đánh chủ ý. Bốn người đỗ địch an trông thấy cự thú màu đen nhảy ra từ góc đường, tất cả đều bị dọa ngốc. Ma vật khủng bố như vậy, bọn họ chỉ được nghe qua. Ai ngờ sẽ thực sự tồn tại. Đỗ địch an kịp phản ứng, vội vàng nói. Chạy mau, lên cầu thang. Ba người Mick, Rex, Sam kịp phản ứng, vội vàng theo sau đỗ địch an xông vào cao ốc. Nhanh, nhanh trốn đi. Sam lắp bắp nói, gấp đến cơ hồ phát khóc. Lúc trước đối mặt với hành thi giữ tận kia đã đủ dọa người nhưng nếu so sánh cùng cửa thú màu đen này, cái trước đơn giản chỉ là tiểu vật đáng yêu mà thôi. Sắc mặt đỗ địch an đồng dạng trắng bệch, nghe được Sam vội vàng nói. Không thể tránh. Chúng ta phải lên mái nhà tìm hắn. Mick Cần run nói, hắn, hắn sẽ không cứu chúng ta, chúng ta vi phạm lời hắn. Không phải cầu cứu, chúng ta đi giết hắn. Hoặc là dẫn dụ vật kia dẫn tới chỗ của hắn, cho dù chết cũng phải kéo hắn làm đệm lưng. Đỗ địch an nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng phẫn nộ vô cùng. Suy đoán của hắn không sai, tên hỗn đản kia thật sự lợi dụng bọn họ làm mồi nhử, uổng công lúc trước bọn họ còn giúp hắn băng bó xử lý vết thương. Hắn không những không cảm ơn lại còn cắn ngược một cái Và lại cú cắn này quá sâu Hoàn toàn có thể để bọn họ mất mạng súc sinh A Trong lòng Đỗ Địch An chưa từng tức giận như thế Theo hành lang nhanh chóng phi lên Đồng thời não hải cực tốc vận chuyển Đỉnh đại lâu Biner đang quan sát cụ nhiễm giả qua vách tường Bỗng nhiên thấy nó nhìn về hướng lầu cao hiển nhiên nó đã đã ngửi được mùi bốn tiểu súc sinh kia Đáy mắt bơn hiện lên một tia hàn quang Nói thầm Tiểu tạp trùng đáng chết Ngoan ngoãn chờ chết không tốt hay sao, nhất định phải chạy. Cho là chạy vào trong đại lâu liền có thể cứu mình sao, đợi lát nữa bị nó cắn chết đi thì một điểm giá trị cũng không có. Đúng là rác rưởi xuất sinh, cầu tạp trùng, hắn biết bốn người đố địch an đã chết chắc, không có thi cốt phấn, che giấu mùi, tất nhiên sẽ bị cụ nhiễm giả tìm tới. Chỉ là hắn cao hứng không nổi, ngược lại cắn răng oán hận. Chết trong đại lâu với hắn mà nói cũng không có một điểm giá trị, trong đại lâu hắn căn bản không tìm thấy góc độ công kích. Tại đường đi thông thoáng chính là bãi săn hoàn mỹ nhất với hắn. Trong đại lâu với hắn mà nó chính là địa hình kém nhất. Lúc này hắn trông thấy cụ nhiễm giả kia đã chui vào cao ốc, trong lòng lập tức tính toán thời gian. Lấy tốc độ mấy tiểu quỷ kia lên lầu, nếu như rời đi từ lúc mình tiến vào cao ốc, giờ phút này hẳn là tới lầu 4 đến lầu 6. Lấy tốc độ của cụ nhiễm giả, khi bọn chúng lên tới lầu 10 chắc chắn sẽ đuổi kịp. Mà mình hiện tại đang ở lầu 23 lúc hắn tới tầng cao nhất đã sớm nhớ kỹ số tầng của tòa nhà này làm một liệp thú giả thân kinh bách chiến năng lực quan sát của hắn cùng ứng đối của hắn đều vượt qua tưởng tượng của người bình thường nếu như chiến đấu bộc phát tại tầng 10, dựa vào khoảng cách từ chỗ ta đến lầu 10, lấy khứu giác của cụ nhiễm giả không biết có thể ngửi được hay không Bơn nhíu chặt lông mày đáy lòng hơi bất an dù sao cụ nhiễm giả này hắn chỉ thấy qua tin tức trên sổ tay có miêu tả khứu giác cực kỳ linh mẫn nhưng cụ thể linh mẫn bao nhiêu thì không biết nghĩ một lát Hắn lấy ra thi cốt phấn rắc tất cả lên trên hắc đồng thời bôi vào từng bộ phận trên thân thể. Trong đầu tính toán, hiện tại bọn chúng hẳn là tại lầu 8, cụ nhiễm giả chắc đang tại lầu 6, đoán chừng chốc lát nữa bọn chúng sẽ bị ăn sạch. Sau khi cụ nhiễm giả ăn hết bọn chúng thì ta cũng có thể từ trên này nhảy xuống. Hắn bắt đầu kế hoạch rút lui, dù sao cũng không thể ký thác tất cả hy vọng lên thi cốt phấn. Thời gian trôi qua từng chút một, bắp thịt toàn thân bơn căng cứng, môi khẽ nhúc nhích. tính toán thời gian Trong đầu mô phỏng ra quá trình phía dưới, thầm nghĩ. Mấy tiểu quỷ này có lẽ cũng đã chết rồi, cụ nhiếm giả sẽ rời đi hay là đuổi lên đây. Hắn phong bế hô hấp chờ đợi, thời gian phản phất như dừng lại, đột nhiên dưới đại lâu truyền ra một tiếng gào, một đạo cử ảnh màu đen nhảy lên, mở miệng gào thét nhào về phía bên. Con người bơn co rụt lại, vội vàng thả người nhảy về phía sau. Cú cắn này thất bại, hắn đang rơi xuống đại lâu đồng thời thấy được răng nanh cụ nhiếm giả bên trên ba lô. Trường 62 đi săn siêu bơn từ lâu bên cạnh hạ thẳng xuống ngay lúc rơi xuống hắn nhìn thấy cụm nhiễm giả kia đứng ở vị trí của hắn lúc trước chân sớm đã đạp đổ bức tường kia khiến những hòn đá lăn lăn xuống mà cụ nhiễm giả vẫn không hề nhảy xuống theo sau khi gầm nhẹ gào thét vài tiếng liền nghiêng đầu sang chỗ khác thân thể lại biến mất trên tường hơn phân nửa là chuẩn bị xuống lầu mà nhặt xác cho hắn thở nhẹ nhõm nhanh chóng lấy cung tiến từ trên lưng từ trong bao đựng tên rút ra một cây đơn độc cắm vào rãnh tiến Mũi tên này cháng kiện gấp đôi những mũi tên khác, phần đuôi phủ bởi dây thường cực nhỏ, hắn vặn vẹo đầu nhắm chuẩn cạnh của một tòa nhà cao 4 tầng Dương cung kéo căng, mũi tên phá không bay ra. Siêu một tiếng, mũi tên bắn vào một cái tấm pin năng lượng mặt trời trên đỉnh tòa đại lâu, lực đạo cực mạnh, xuyên qua tấm pin năng lượng mặt trời bị rêu xanh bao phủ này, đâm thẳng vào giá đỡ phía dưới tầng lầu, có dây thường dài mười mấy mét, khi thân thể của hắn rơi xuống lập tức thắt chặt lại. Dây thường kéo căng tại rìa nếp gấp của tòa đại lâu lực đạo nặng nề cùng cạnh bê tông sớm đã ăn mòn một góc sợi dây thành rãnh sâu. Bơn nắm chặt dây thường giống chiếc xích đu đang lắc lư, bành một tiếng đập vào cửa sổ lầu 2, cửa kính trong nháy mắt vỡ vụn. hắn cũng trong nháy mắt dùng chủy thủ cắt đứt dây thường. sau hai lần liên tục giảm bất lực, hắn nhanh chóng bỏ lên, nhắm về phía trước chạy như bay mà không quay đầu nhìn lại. cũng không mất nhiều thời gian, cụm nhiễm giả kia từ trong đại lâu sông ra. lúc này bơn sớm đã chạy không thấy tâm hơi, nó hét mũi lên nhẹ nhàng người nhìn quanh trái phải một lát cuối cùng khóa chặt phương hướng, thuận theo vị trí bơn rời đi mà truy chạy tới. Sau khi cụ nhiếm giả rời đi, từ bên cạnh một cây cột lớn phía dưới lầu lặng lẽ bước ra bốn bóng người, toàn thân đẫm máu vô cùng bẩn, đó chính là bốn người Đỗ Địch An. Nó hẳn đã đi xa, Sam nhỏ giọng nói, Đỗ Địch An nhìn những con cự thú kia rời đi, ánh mắt hơi chấp động, thấp giọng nói. Chúng ta đi xem qua một chút, nhất định phải tìm được tên kia. Nghe vậy, ba người mic. Greg, Sam giật nảy cả mình, Mikkel hạ giọng kêu lên. Người điên rồi, nó có thể lập tức tìm được tên hỗn đản trên lầu kia thì khứu giác của nó cực kỳ đáng sợ, nếu như không cẩn thận tới gần nó mà ngửi được mùi trên người chúng ta, vậy thì xong rồi. Có tầng huyết tương này che đậy, tạm thời là không ngửi ra. Đỗ địch an ngửi thoáng qua mùi huyết dịch hôi tanh từ trên người hắn tản ra mà nói, huyết dịch này chính là trên hành thi trong hành lang, trong lúc đang bò lên lầu 2, hắn trùng hợp trông thấy hành thi đổ vào trong hành lang. Liền nảy ra ý tưởng là bôi tiên huyết trên thi thể hành thi lên trên thân bọn họ, che giấu mùi và giả làm hành thi. Viên cầu xanh đậm trong đầu những hành thi này đều đã bị móc ra, nhiệt độ cơ thể cũng trở lại bình thường, bắt đầu hư thối, tiên huyết hỗn hợp có huyết nhục hư thối tỏa mùi hương cực nồng. Đỗ địch an nhìn thấy vài con quái vật hờ hững không thèm để tâm tới hành thi bên ven đường mới mạo hiểm muốn thử một lần. Để ngụy trang kỹ lưỡng. Hắn yêu cầu ba người must cần mỗi người ôm một bộ hành thi và bôi bùn máu hư thối trên người bọn chúng lên khắp bộ hắc giáp của mình, cả khuôn mặt cũng không ngoại lệ. Nhưng suy nghĩ đến việc độc tính bên trong những huyết tương này, Đỗ Địch An lại không trực tiếp bôi lên mặt mà dùng vải vóc tre ở trên mặt. Mặc dù ít nhiều cũng sẽ thẩm thấu một chút vào mặt, nhưng có thể đảm bảo tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa, để tránh sự chú ý của quái vật và giảm bớt trọng lượng trên thân, bốn người bọn họ thả tất cả ba lô xuống lầu một. Bên trên ba lô dính mùi mồ hôi của bọn họ để ở bên người thật quá nguy hiểm. Sự nỗ lực cuối cùng trong tuyệt vọng không ngờ lại thành công. Mấy người từ cõi chết trở về, đã không có một lời chúc mừng, ba người mít cần còn được nghe những lời to gan như thế của Đỗ Địch An, lập tức lắc đầu liên tục. Lúc trước chính là gặp may, chúng ta lại đuổi kịp, ngộ nhỡ xảy ra chuyện chính là tự mình tìm cái chết. Sam cũng khuyên, Đỗ Địch An nhìn ba người bọn họ một chút, nói Nếu các người không nguyện ý thì ở đây chờ ta, hoặc là đi tìm đại đội, Còn về thú liệt giả kia nhất định phải giết chết, nếu không sau khi trở về sẽ không được an bình. Con quái vật này suy đoán được dữ liệu của hắn, cũng khiến cho Đỗ Địch An càng hiểu rõ được thú liệt giả rất tàn khốc. Hắn cũng không cho rằng dạng người lãnh huyết tàn khốc như vậy sẽ dễ dàng buông tha người đã làm xáo trộn kế hoạch của hắn. Đến lúc đó rơi vào trong tay đối phương có lẽ chết là còn nhẹ, nói không chừng sẽ bị tra tấn mà chết. Rửi gắm ký thác hy vọng vào lòng từ bi của đối phương, chỉ bằng tự mình chặt đứt mối tai họa ngầm. Ba người cần hơi xấu hổ. Thấy Đỗ Địch An chuẩn bị đuổi kịp, Micken liền nói. Ta đi theo ngươi, bốn người chúng ta đồng sinh cộng tử, muốn chết thì cùng chết. Khuôn mặt lộ ra vẻ kiên nghị, Đỗ Địch An nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, khẽ gật đầu. Lúc này, Rick cùng Sam nghe Micken cũng nhào nhào đứng ra, nguyện ý đi theo Đỗ Địch An. Mặc dù ở chung ba năm cùng nhiều lần hỗ trợ lẫn nhau, nhưng nhìn thấy trong lúc hiểm yếu trước mắt như thế mà bọn họ vẫn nguyện ý đi theo, trong lòng Đỗ Địch An tràn ngập ấm áp, dùng sức gật đầu một cái. Nói. Đi, rồi dẫn đầu đi ra cửa, chuẩn bị đuổi theo hướng mà con quái vật kia rời đi. Mấy tên xúc sinh các ngươi vẫn còn sống, một luồng âm thanh thanh lãnh mà âm hàn vang lên sau đỉnh đầu mấy người bọn họ. Con người đỗ địch an hơi co lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thân ảnh thú liệt giả kia xuất hiện ở cửa sổ vỡ vụn trên lầu 2, hắn. Không hề rời đi sao. Trong lòng Ryan giật mình kinh ngạc hơn cả đỗ địch an, không ngờ rằng bọn họ lại có thể tránh thoát được cảm giác của cụ nhiễm giả, nhưng... Sau khi thấy trên thân bốn người đỗ địch an bốn người đẫm máu, hắn lập tức hiểu được, ánh mắt không khỏi lạnh lẽo, nói. Tiểu tạp trùng, mưu ma trước quỷ cũng rất nhiều, đã đụng phải ta là lão thiên đã muốn lấy cái mạng nhỏ của các ngươi chết đi cho ta. Hắn nâng cung tiến lên, trong nháy mắt kéo cung, đỗ địch an biến sắc vội vàng xoay người chui vào trong đại lâu. Siêu siêu, hai mũi tên liên phát, mũi tên bắn vào chỗ lúc trước hắn đứng. Chạy, tách ra chạy, sau khi đỗ địch an tiến vào cao ốc liền hét lớn. Ba người mít cần bị dọa đến hoảng, vừa rồi còn muốn đi truy sát đối phương, vậy mà bây giờ đối phương lại xuất hiện trước mắt bọn họ, nghe được đỗ địch an, ba người mới như thức tỉnh từ trong mộc, vội vàng chạy tới lầu 2. Đỗ địch an nhìn bọn họ chạy về cùng một hướng, vội vàng nói. Tách ra chạy, bằng không đều sẽ bị hắn đuổi kịp, bây giờ hắn chỉ truy đuổi về hướng ta. Hai mũi tên trước đó đều bắn về phía hắn, hắn liền biết vị thợ săn này thù hận bản thân sâu đậm nhất. Ba người mít cần biến sắc, nói. Cùng một chỗ còn có hy vọng, chúng ta liều mạng với ngươi. Nghe ta, Đỗ Địch An hét lớn, ba người không khỏi giật mình khé cắn môi, tự mình tách ra chạy về ba hướng khác nhau. Đỗ Địch An quay đầu nhìn lại thú liệt giả đang nhảy xuống từ tầng hai kia, sắc mặt vô cùng khó coi vội vàng xoay người chạy. Hắn biết nếu như bị đối phương đuổi kịp thì chắc chắn phải chết, hành thi kinh khủng kia ở trước mặt đối phương cũng không có chút sức lực chống đỡ nào, huống chi chính là thập hoang giả như mấy người bọn họ. Tiểu tạp trùng rào hoạt Chính là ngươi đã phá hư kế hoạch của ta. Bơn sớm đã nhìn ra, bốn người này hành sự toàn nghe theo sự an bài của tên tiểu tử trước mắt này, nếu là thập hoang giả khác, cho dù là người trưởng thành, hắn bảo đối phương đứng ở đâu thì đối phương tất nhiên sẽ đứng ở đó, không dám tơ loát động. Vừa nghĩ tới việc đối phương chính là kẻ cầm đầu phú hủy việc săn giết cụ nhiễm giả của hắn, hận ý trong lòng với Đỗ Địch An khiến hắn vô thức nắm chặt tay thành nắm đấm, tựa như xem không khí là đầu Đỗ Địch mà hung hăng bóp nát. Còn chạy Ta sẽ lột da của ngươi, mặt mũi bơn tràn đầy sát khí, men theo thang lầu tức tốc đuổi kịp, lúc đầu hắn đã rời khỏi nơi này, nghĩ đến mùi máu tanh của người chết trên thân bốn người đỗ địch an nên đã nán lại chỗ này thêm một khoảng thời gian, lại không ngờ rằng bốn người khiến hắn hận đến nghiến răng vậy mà còn sống êm đẹp, ngay lúc trong lòng giật mình thì cũng giấy lên dục vọng ngược sát mãnh liệt. Hắn muốn làm cho đối phương đau đến không muốn sống, siêu, rất nhanh hắn đuổi lên lầu hai, nghe được tiếng bước chân ngay trên đỉnh đầu. Hẳn là tại lầu 4, hắn cười lạnh tức tốc đuổi lên. Chỉ chốc lát sau, hắn liền lên đến lầu 4, tiếng bước chân gấp rút lúc trước giờ phút này lại biến mất, hắn cười lạnh nói: "Biệt mắt trốn tìm, từ từ mà tránh, ta sẽ khiến cho ngươi nhấm nhắc tư vị tuyệt vọng, để ngươi cảm nhận tiếng bước chân của cái chết đang từng bước tới gần là cảm giác gì." Hắn đưa tay kéo cung, một tiếng bắn vào dây leo đang bò đầy chỗ cửa sổ, cửa kính vỡ tan tành, bên trong truyền đến một tiếng van trầm nặng. Chương 63: Không chết Lông mày bơn khẽ động, hắn nhích nhẹ tới gần, chậm rãi đẩy tấm thảm thực vật che kín căn phòng ra, cửa phòng không có khóa trượt phát ra tiếng vang kẹt kẹt rất nhỏ. Bơn nhường đầu nhìn lại, chỉ thấy tiếng của mình cắm vào một cái bản gỗ trong phòng. Hắn khẽ nhíu mày, đúng lúc này chỉ nghe thấy từ trong một căn phòng phía sau truyền ra một động tĩnh bí ẩn rất nhỏ. Trong mắt của hắn bạo phát tinh quang, bỗng nhiên quay đầu lại với lấy mũi tên, tốc độ của tên chỉ hoàn thành trong vòng 2 giây, mũi tên trong nháy mắt đã phá không bay ra từ gian phòng bên kia bắn vào trong cửa sổ bên trong lập tức truyền ra một tiếng kêu đẻ nén tiểu tạp trùng bơn cười lạnh rồi thu hồi cung tiến trở tay rút chủy thủ ngay chỗ sa cặp ra từng bước từng bước đi về phía căn phòng này một cước đá văng cửa phòng mọi thứ trong phòng đều hiện ra trước tầm mắt của hắn lập tức trông thấy đỗ địch an đang nằm gục bên cạnh một cái bàn làm việc cung tiến dường như đâm vào một bên xương sườn đính hắn sát vào cạnh bàn ánh mắt bơn lộ ra vẻ khát máu hắn rất tự tin về cung tiến của mình ngay cả tảng đá cực kỳ cứng rắn đều có thể bắn thủng huống chi là bộ giáp mềm yếu của thập hoang giả này. tiểu tập trùng giấy ruột đi, có phải rất việt vọng hay không? bơn liếm môi một cái, từng bước một tới gần, đầu đố địch an đầy mồ hôi, hoảng sợ nhìn hắn nói: đừng, đừng tới đây. gọi, tiếp tục gọi đi. đáy mắt bơn lóe lên hẳn ý, tiểu tử dám phá hư chuyện tốt của ta, tiểu súc sinh không có giá trị, ta sẽ lột da cạo xương ngươi. hắn càng đến gần, nét sợ hãi trên mặt đố địch càng đậm. Nhưng ngay lúc bơn tới gần, chỉ còn cách cái bàn chừng 4-5 mét, vẻ hoảng sợ trên mặt đỗ địch an lại thu lại, dường như khuôn mặt hoàn toàn thay đổi, lộ ra sát ý tàn nhấn kiên nghị, thân thể đang nằm sấp bỗng nhiên đứng thẳng lên, cánh tay một mực dấu ở dưới ngực bỗng nhiên vung ra một cái bóng đen, chính là đoàn kiếm của hắn. Đột nhiên tập kích như thế khiến bơn hơi sừng sốt, nhưng hắn dù sao cũng là thú liệt giả thân kinh bách chiến bên bờ sinh tử, hắn theo bản năng mà nâng chủy thủ trong tay lên. Hô lên một tiếng rồi chặn đứng đoạn kiếm đang thẳng tắp phóng tới kia. Lúc này, bơn mới nhìn rõ cung tiến của mình thật ra không hề bắn chúng đố địch an mà là cắm trên bàn gỗ. Lúc trước đố địch an cố ý kẹp lấy mũi tên dưới nách là để hắn lầm tưởng là bản thân đã bắn chúng. Tiểu Súc sinh, bơn vô cùng phẫn nộ, đã bị đố địch an chọc giận. Cũng chính vì mình đã rơi vào bẫy của một tên thập hoang giả khiến hắn mới cảm thấy phẫn nộ như thế, vẻ mặt dữ tợn mà nói. Ta sẽ vặn đầu ngươi, móc mắt ngươi tiểu tạp chủng đáng chết. Trong lúc gào thét thì thân thể cũng tức tốc xông ra nhanh chóng vồ như báo, khoảng cách chừng 4-5 mét lúc trước trong chớp mắt đã tới rất gần. Nhưng đỗ địch an lại không hề bối rối, ngay lúc hắn ném mạnh đoạn kiếm ra thì tất cả đồ đạc trên bàn, nào là chén nước, khung hình cùng chậu hoa khô héo cũng đều theo đó mà bay tới tấp về phía bơn. Những vật này mặc dù thể không tạo nên tổn thương gì nhưng lại có thể ngăn cản được đối phương. Bơn biết dụng ý của hắn nên trước đó đã từng có lúc bị tính kế sỉ nhục, sẽ đâu còn để cho đỗ địch an được như ý hắn vung tay nghiêng đầu lách qua những vật đang bay loạn xạ trước mặt về phần chén nước cùng chậu hoa hắn không hề để tâm đến dù chỉ một chút mặc cho bọn chúng va vào người với độ cứng của nguyễn giáp trên người hắn thì có bị tảng đá đập chúng cũng sẽ không có tổn thương gì trong lúc không nhìn tới những thứ này hắn cấp tốc đuổi tới trước mặt đỗ địch an đúng lúc này đỗ địch an vừa vung ra một đống vải vóc vải vóc kia vốn dĩ ở trên bàn giờ phút này lại bị ném đi cùng những đồ vật khác tựa như là thứ đồ vớ được trong lúc hoảng hốt trong lúc ném mạnh Đỗ Địch An không khỏi quay đầu nhìn lại. Bành một tiếng, bơn lại xuất thủ tung cước đá bay vài bố này, hắn cười lạnh nói. Tiểu quỷ, ngươi cho rằng ta sẽ thua thiệt lần nữa sao, phía trên những vật khác đều có cho bụi cùng rêu xanh che kín. Phía trên vài vóc này của ngươi lại rõ ràng có vết tích của sự thay đổi, bên trong không phải cất giấu thứ gì chứ. Còn ngươi Đỗ Địch An hơi co lại, mình đánh giá quá thấp thú liệt giả đáng sợ này rồi, thể chất cường hãn chỉ là một trong nhiều thủ đoạn của bọn hắn. Thực sự đáng sợ nhất chính là kinh nghiệm chiến đấu phong phú kia, có lẽ trong lúc đi săn quái vật, rất nhiều thủ pháp hay dùng để chế tạo ra bẫy sớm đã được bọn họ đã vận dụng hết rồi. Ta đã đánh giá thấp ngươi rồi, đỗ địch an thở dốc, lạnh lùng theo dõi hắn nói. Bơn cười lạnh một tiếng, thú liệt giả không phải loại người mà ngươi dựa vào một chút mưu ma trước quỷ đã có thể giết chết, đã để ba tên tiểu súc sinh khác chạy thoát rồi, vậy thì ngươi thay thế bọn họ tiếp nhận phẫn nộ của ta đi. Đỗ địch an cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi cũng đánh giá thấp ta, ngu xuẩn." Nói xong, bỗng nhiên hắn ngồi xổm người xuống. Bơn khẽ giật mình, đột nhiên hắn nhìn thấy bên trong một cổ máy nằm dưới mặt bàn bên cạnh mình dường như có ánh sáng mờ nhạt như hỏa quang lộ ra, sau một khắc hỏa quang kia bành trướng và thôn phệ lấy hắn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, dường như cả phòng đều bị lay động, ngay cả đèn trên trần nhà cũng bị chấn động đến mức phải rung xuống. Mặc dù Đỗ Địch An đã tránh kịp thời, hơn nữa lại là nấp ở đằng sau một cái bàn làm việc, nhưng trong lúc chấn động xảy ra, Hắn vẫn cảm giác như toàn thân bay lên, sau đó hung hăng đâm sầm vào một vật cứng gập ghềnh. Cái vật cứng này rất nhanh đã bị vỡ vụn. Thân thể hắn đập mạnh xuống đất, cánh tay cùng xương sườn trong nháy mắt đau nhức kịch liệt. Cơn đau đột một truyền khắp thân thể, hắn cắn thật chặt răng, cảm giác u u trong lỗ tai, đầu óc mê muội. Hắn cố gắng mở to mắt, căn phòng phản chiếu dưới ánh sáng vẫn đục. Hắn chỉ thấy xuất hiện từng tầng bóng chồng lên nhau, hơn nữa không ngừng xoay tròn lay động. Hắn cắn chặt răng, vội dơ tay lên vuốt lấy mặt mình liên tục quật hai ba cái mới cảm giác ánh mắt dần dần khôi phục lại vội giấy ruột ngồi dậy ngẩng đầu nhìn về nơi xảy ra chấn động lúc trước nơi đó đúng là vị trí mà lúc trước hắn đã nằm sấp động tính được tạo ra lúc trước cũng không đơn thuần chỉ là thu hút tên thú liệt giả này tiến đến mà còn phải nhóm lửa thuốc nổ giấu dưới cái bàn kia dùng dao đánh lửa nhóm lửa đốt cháy vải vóc bao phía ngoài giấy thô giấy thô chỉ là được loại bỏ và có rất nhiều mảnh gỗ vụn bốc cháy với tốc độ cực chậm hơn nữa cho bụi tích lũy bên trên vải vóc quá dày Hắn cố ý gục ở chỗ này ngoại trừ việc ngụy Trang bị trúng tên thì mục đích thực sự chính là muốn che khuất thuốc nổ phía dưới. Dù sao phân lượng của ống hắc hỏa dược này rất nhiều, mặc dù lực sát thương lớn nhưng muốn làm nổ tung tên thú liệt giả trong lòng đầy cảnh giác này là chuyện vô cùng khó khăn cho nên mới không thể không mạo hiểm. Nếu như tốc độ thiêu đốt phải vóc vượt qua dự liệu của hắn thì hắn sẽ là người đầu tiên bị nổ chết. Nếu như lửa thiếu đốt dập tắt giữa đường, hắn sẽ bị đối phương giết chết. Đây là tử cục trong tuyệt cảnh. Hắn chỉ có thể liều, chỉ có thể cược. Đỗ địch an cảm thấy mình mệt muốn chết rồi. Hắn dựa vào tường thở hồng hộc, đồng thời nắm lấy bao bố bị đối phương đá bay đến bên tường lên mở nút thắt ra. Bao bọc bên trong mấy vòng vải bố đó là mười mấy viên cầu xanh đập. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, nhưng mà sau một khắc, toàn thân hắn lập tức cứng đờ. Chỉ thấy nơi xảy ra chấn động phía trước, vị thú liệt giả đang giấy rụa kia chậm rãi đứng lên, toàn thân máu chảy ồ ạt, cánh tay phải bị thương nặng nhưng vẫn ương tay siết chặt trùy thủ, mặt mũi tràn đầy điên cuồng dữ tợn mà nhìn hắn. Vậy mà, không thể nổ chết hắn. Trương 64, gặp lại ác thú. Trong lòng đỗ địch an thầm kinh hãi, vội giấy ruộng bò lên, hắn cảm giác tay chân không còn chút sức lực nào, lúc trước hắn cách nơi xảy ra chấn động quá gần nên cũng bị trận nổ lan đến gần, giờ phút này toàn thân xương cốt đau nhức vô cùng, không còn chút sức nào. Tiểu tạp trùng, bơn máu me đầy mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vào đỗ địch an, Kéo lê chân phải đã bị tạc thương nặng nề chậm rãi tiến về phía phía đỗ địch an, nâng trủy thủ lên mà mãnh liệt đâm về ngực đỗ địch an. Đỗ địch an vội vàng nghiêng người lăn một vòng, mạo hiểm tránh đi một kích này. Cánh tay phải bơn đã bị đạn nổ tâu, cộng thêm đùi phải trọng thương khiến thân thể mất cân bằng mà trong phút chốc liền té nhào vào chỗ mà đỗ địch an đang ngồi. Hắn dẫy dụa muốn bỏ lên lần nữa, nhưng một tay lại không thể chống thân thể đứng lên được, rốt cục vẫn ngã nhào xuống đất, hắn thở hồng hộc trên khuôn mặt đẫm máu lộ ra hận ý vô cùng mãnh liệt điên cuồng nắm truy thủ bò về hướng Đỗ Địch An Đỗ Địch An thấy hắn không còn khí lực để đứng lên lần nữa trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm xem ra mặc dù không thể nổ chết hắn nhưng cũng khiến hắn trọng thương đến tàn phế vội vàng nắm đồ vật trong tay lên chậu hoa bình nước cùng dòng dọc ghế dựa rơi xuống tất cả đều đập xuống đầu bơn phần đầu không có hắc giáp bảo vệ lập tức bị những vật này đập chúng nếu là lúc bình thường thì nhiều nhất cũng chỉ khiến hắn cảm giác được một chút đau đớn Nhưng giờ phút này phần bên phải của hắn đã bị tạc thương, lúc những chậu hoa cùng ghế rơi vào người hắn khiến bắp thịt co rúm lại, vết thương vốn đã không ngừng chảy máu nay càng đau nhức kịch liệt. Hắn giống giận, quơ chủ thủ nhưng lại không đến được chân Đỗ Địch An. Đỗ Địch An không dám áp sát quá gần, lo lắng hắn sẽ đột nhiên nhào tới, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến đoạn kiếm mà mình đã ném ra, mặc dù lưỡi dao xoay tròn, nhưng mũi kiếm có thể nói là sắc bén, lúc này liền thở hổn hển chạy đến chỗ mà trước kia bơn đứng, lập tức tìm được cây đoạn kiếm kia quay đầu nhìn lại thì Bơn đã bỏ tới. Đỗ địch An vừa muốn tới gần ám sát, nhưng bỗng Nhiên trông thấy ánh mắt dữ tợn, tràn ngập hàn ý bức người tựa như một tên hung thú có thể phản công bất cứ lúc nào của hắn thì cũng không khỏi chần chờ đôi chút. Ngay lúc hắn chần chờ, mặt đất trong gian phòng chợt rung lên một cái, bành một tiếng, chỗ dưới chân Bơn cũng chính là vị trí xảy ra vụ nổ lúc trước bỗng nhiên chìm xuống, mặt đất trong phạm vi mấy mét đều đổ lún xuống dưới. Cả sàn nhà cùng Bơn cùng rơi xuống lầu 3, vị trí dưới lầu 3 này cũng là một gian phòng thân thể hắn lập tức đè sập mấy cái bàn. Brian nằm sấp trên sàn nhà, toàn thân chấn động đến mức đau nhức kịch liệt, dên dỉ cắn răng bò lên. đúng lúc này, mặt đất dưới người hắn lại chấn động. ngay sau đó một lại đổ lún xuống dưới một lần nữa, rơi xuống lầu hai. Bơn vừa mới bò lên một chút, thân thể đã liên tục đụng vào sàn nhà lập tức bất động. Đỗ địch An không khỏi ngơ ngẩn, thả nhẹ bước chân đi vào rìa bên cạnh cảnh tượng đổ nát nhìn xuống phía dưới, tên thú liệt giả kia đã hoàn toàn không còn động đậy. Máu tươi từ cánh tay phải của hắn chậm rãi chảy xuống tràn lan dưới thân thể trên sàn nhà. Đỗ Nịch An nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy toàn thân giống như sụp đổ, lập tức rút lui mấy bước, đi vào đoạn gấp khúc của hành lang đặt mông ngồi xuống dựa vào tường nghỉ ngơi. Cao ốc này quả nhiên là bã động, dưới sự ăn mòn của thời gian, chỉ là chấn động ở mức độ này đã khiến toàn bộ sàn nhà phía dưới hai tầng lầu đều chịu chấn động, đoán chừng nếu hỏa lực lớn hơn một chút nói không chừng sẽ có thể nổ tung cả tòa lầu này. Nghỉ ngơi một lát, Đỗ Địch An cảm giác thể lực đã phần nào khôi phục liền gión dén trở lại căn phòng này, nhặt những viên cầu xanh đậm kia rồi rời khỏi nơi này. Lúc trở lại lầu 2, Đỗ Địch An bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như những thập hoang giả khác tìm được nơi này chắc chắn sẽ bẩm báo lên, dẫn tới cuộc điều tra của những tập đoàn thú liệt giả khác. Lúc này ánh mắt hắn lạnh lẽo, nhấc đoàn kiếm lên tìm tới gian phòng kia, chỉ thấy tên thú liệt giả kia vẫn nằm ở đó, tiên huyết chảy ra rất nhanh đã khô cứng. Hắn lấy dao đánh lửa trên người ra lục lọi quanh căn phòng rất nhanh liền tìm được một đống văn bản tài liệu bằng giấy trắng, lập tức trồng đống giấy trắng này vào thân thể tên thú liệt giả, ngay lúc hắn vừa ngồi xổm xuống đập sấp giấy trắng nhào vào người đối phương thì đột nhiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn, tên thú liệt giả vốn đã chết này lại bỗng nhiên xoay người, chủy thủ trong tay hắn đâm tới ngực Đỗ Địch An. Điều này hoàn toàn vượt quá dự liệu của Đỗ Địch An, hắn không khỏi sửng sốt, chỉ cảm thấy chủy thủ tùy tiện đâm xuyên vào nguyễn giáp của mình, đâm tận sâu trong lồng ngực, cảm giác đầu tiên chính là lạnh buốt. Sau đó mới cảm nhận được cơn đau kịch liệt từ ngực truyền đến. Hắn mở to hai mắt, vẻ mặt khó tin nhìn tên thú liệt giả này, đối phương vậy mà lại giả chết. Là vì hắn muốn tiếp cận phản kích sao? Hắn đã nghỉ ngơi một khoảng thời gian, nhưng trong khoảng thời gian này đối phương lại có thể nhìn được mà một mực giả chết. Tựa như biết trước được hắn tất nhiên sẽ tới gần, đây là niềm tin cùng sức chịu đựng gì chứ? sốc sinh, bơn chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt bởi vì mất máu quá nhiều mà trở nên vô cùng tái nhợt nhưng trong đôi mắt lại lộ ra hận ý vô cùng điên cuồng, giống như đang nở nụ cười tự diễu, gục đầu, bàn tay đang nắm chủy thủ cũng nới lỏng rồi vô lực rơi xuống. lần này thật sự đã chết rồi, nhưng chủy thủ lại cắm vào ngực Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nắm chủy thủ, dường như toàn thân đau nhức đến run rẩy, đứng không vững, thân thể của hắn ngã xuống, hắn khó khăn cúi đầu nhìn ngực, chỉ cảm thấy mỗi một cử động của thân thể đều ảnh hưởng tới cơ ngực, truyền đến xé rách đau nhức kịch liệt. Ta không thể chết, không thể chết. Trong đầu đỗ địch an không ngừng lặp lại ý nghĩ này, chỉ cảm thấy ý thức dần dần mơ hồ, tứ chi thân dường như khẽ rét run, hắn rất muốn bất tỉnh rồi ngủ như vậy, nhưng trong đầu từ từ hiện ra dung âm tiếu mạo của tỷ tỷ và phụ mẫu, nhìn lại cảnh tượng này lần cuối cùng trước khi bị cái cửa đông lạnh kia đóng kín, dường như còn có thể nghe được mẫu mẫu cùng tỷ tỷ đang nói. Phải sống sót, phải sống sót, sống sót, hắn bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, ý thức u ám lúc trước lập tức khôi phục mấy phần, hắn cúi đầu nhìn lại. Phát hiện chủy thủ thật ra cũng không có đâm trúng tim, nếu là đâm ngay tim sẽ chết liền tại chỗ, có lẽ là đối phương mất máu quá nhiều, cánh tay không còn khí lực nên đã mất đi độ chính xác, bởi vậy đã đâm lệch về bên phải. Nhìn thấy vậy, trong lòng Đỗ Địch An lập tức tuôn ra khao khát sống mãnh liệt, hắn cắn răng bò lên móc trong ba lô ra viên cầu xanh đập, ngăn tầng tầng vài vóc rồi dán ngay chỗ ngực, trong lúc nó hấp thu nhiệt lượng cũng có thể khiến vết thương cầm máu cùng giảm đau. Đỗ Địch An chậm rãi bò lên, đi đến bên cạnh tên thú liệt giả lật hắn lại lấy túi cấp cứu treo bên hông thân thể hắn từ bên trong móc ra một cuộn vải trắng không dùng huyết cùng một vài bình lọ có dược hoàn có cả bột phấn đỗ địch an tìm được cồn trong đó run rẩy dùng dao đánh lửa nhóm hỏa diễm đem đống giấy trước đó trồng chất trên thú liệt giả này thiêu đốt đồng thời cởi nguyễn giáp nửa người trên da mặc dù phóng xạ trong không khí cao nhưng một lát cũng không có gì đáng ngại hơn nửa giờ phút này hắn cũng không quản được nhiều như vậy hắn ngậm rượu tinh trong miệng cúi đầu phun vào vết thương trước ngực Sau đó cắn răng cẩn thận từng chút một rút chủy thủ ra ngoài, cơn đau nhức kịch liệt khiến hắn cảm giác da đầu đều đang nổ tung, linh hồn đều đang run sợ, mấy lần muốn dừng lại nhưng vẫn là cố nén đau nhức mà chậm rãi rút chủy thủ ra. Tiên huyết lập tức tuôn ra bên ngoài, cảm giác mệt lả khiến hắn suýt nữa té xỉu. Hắn cắn chặt răng quấn băng gà quanh ngực, chăm chú ghim chặt, giờ phút này không tìm thấy kim khâu, cũng không thể nào khâu vết thương lại, tạm thời cầm máu trước mới là trọng yếu nhất. Rất nhanh vết thương nhuộm đỏ mảnh vài màu trắng. Đỗ Địch An chỉ có thể quấn chặt từng vòng quanh thân thể, sau đó mặc nhuyễn giáp vào, để viên cầu xanh đậm kia ở trước ngực, hy vọng hàn khí của nó có thể làm cho vết thương mau chóng cầm máu. Làm xong những việc này, Đỗ Địch An nhìn thi thể tên thú liệt giả trước mắt bị đốt cháy trong hỏa diễm, dần dần hóa thành xác chết cháy, trong lòng âm thầm dâng lên cảm giác lạnh cả người. Những tên thú liệt giả này quả nhiên không phải nhân vật nhỏ, về sau cần phải cẩn thận hơn mới được. Hắn dựa vào tường nghỉ ngơi, đồng thời nghiên cứu những bình lọ bên trong cái túi cấp cứu kia. Điều khiến hắn thấy đáng chát chính là những dược vật này cũng không có dán nhãn, hắn không dám mạo hiểm uống bậy, dù sao những dược vật này là thứ phục dụng cho thú liệt giả nên dược hiệu cực mạnh, nếu như dùng sai sẽ khiến mình nguy hiểm hơn. Thời gian chậm rãi qua đi, điều khiến Đỗ Địch An cảm thấy nhẹ nhàng chính là vết máu trên băng gạc ở ngực đã ngừng khuyết tán, tiên huyết đã tạm thời ngừng chảy, chỉ là không thể hoạt động mạnh, nếu không vết thương sẽ lập tức vỡ ra. Nhưng mà, Thượng Thiên không chiếu cố hắn lần nữa, Đỗ Địch An lặng lặng nhìn xa xăm ra cửa sổ. Chợt nghe được một âm thanh rung động nhẹ nhàng từ mặt đất truyền đến, đồng thời từ nơi đường phố xa xa bên ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng gầm nhẹ, thanh âm cực kỳ quen thuộc chính là cửa thú màu đen lúc trước kia. Đỗ Địch An đang ngồi dưới đất nghỉ ngơi, sắc mặt lập tức đại biến. chương 65, trò chơi đuổi giết. Nó đã trở lại rồi, không hay rồi, chẳng lẽ là do vụ nổ mạnh lúc trước, hay là nó vẫn truy tìm mùi để trở về. Trái tim Đỗ Địch An đập mạnh. Mồ hôi lạnh điên cuồng bốc lên đối phó với một tên thú liệt giả đã khiến hắn sử dụng tất cả vốn liếng còn suýt nữa bị phản sát giờ phút này đang trong trạng thái trọng thương lại gặp quái vật kia dường như là nhất định phải chết hơn nữa quái vật kia còn có thể trực tiếp tìm được nhà mà mai phục thú liệt giả phải nói khứu giác của nó cực kỳ đáng sợ giờ phút này mùi máu tươi trên bộ ngực hắn không gì có thể lấn át được bất kể có bôi lên đó bao nhiêu huyết tương hành thì cũng khó mà ngăn lại được trừ phi trực tiếp bôi huyết tương lên trên vết thương Khiến virus bên trong huyết tương lây sang huyết dịch, thông qua bệnh biến mới có thể ngăn chặn mùi tanh của máu, nhưng như vậy hắn cũng sẽ bị lây thành hành thi. Không có đường lui, không có cách nào tránh né, trực diện chiến đấu là chết, tránh né cũng chết, đỗ địch an hơi tuyệt vọng, chẳng lẽ trời muốn ta chết. Lúc này hắn ngẩng đầu lên, thấy vị trí vừa mới bị sụp đổ xuống kia không khỏi ngơ ngác một chút, trong mắt hắn lại hiện lên dục vọng muốn sống mãnh liệt, hắn theo đó mà bò lên, miệng vết thương chỗ ngực lập tức bị tác động truyền đến từng cơn đau nhức răng xé. Hắn vội cắn chặt hàm răng lê thân thể đến trước chỗ thi thể nám đen của thú liệt giả, nhặt chùy thủ mà lúc trước đâm mình bị thương lên, đồng thời cũng nhặt lấy cung tiến rơi ở bên cạnh thú liệt giả. Lúc bắt lấy cái cung đen kìệt này, Đỗ Địch An lập tức cảm giác giống như một tảng đá lớn vô cùng nặng nề, trong lòng thầm giật mình, hắn xoay người thử kéo dây cung, lập tức phát hiện dây cung căng cứng, với sức mạnh của hắn hoàn toàn không cách nào kéo được dây cung. Sắc mặt Đỗ Địch An vô cùng khó coi. Vừa nghĩ đến kế hoạch mai phục bắn chết lập tức tuyên cáo phá vỡ, lại một lần nữa đối diện với tuyệt vọng. Lúc này, bỗng nhiên ánh mắt hắn xéo qua nhìn thấy ở bên trong bao đựng tên có một mũi tên cực kỳ trắng kiệt, phần đuôi mũi tên này tiếp nối với dây thừng. Hắn ngơ ngác một chút, đôi mắt lập tức sáng lên vội vàng rút mũi tên này ra rồi với lấy cuộn dây thừng đằng sau. Lúc này cũng nghe tiếng gầm gừ bên ngoài đã càng lúc càng đến gần, mặt đất nơi này run run vang dội tiếng bước chân, có thể thấy nơi này đã bị phát hiện. Sắc mặt Đỗ Địch An biến hóa vội vàng quay người chạy lên lầu. Với sức chạy đó, thương thế ở ngực lập tức vỡ ra, vừa mới cầm máu miệng vết thương lập tức máu tươi lại thẩm thấu ra nhuộm hồng cả băng gạc màu trắng. Đỗ Địch An nằm sấp trên thang lầu, chỉ cảm thấy đầu óc mềm muội hắn biết là mất máu quá nhiều khiến bản thân cảm giác mình có thể té xỉu bất cứ lúc nào, nhưng nghĩ đến quái vật đang đuổi theo sau lưng nên vẫn cố cắn đầu lưỡi lấy lại tinh thần, tăng tốc chạy về hướng mái nhà. Lúc Đỗ Địch An chạy đến lầu 6 liền nghe dưới lầu truyền đến một hồi âm thanh thủy tinh bị vỡ nát vang rội, âm thanh trong phía tích yên tĩnh này truyền lại cực kỳ rõ ràng, cái này âm thanh kia vốn đến từ lầu 2. Trong lòng Đỗ Địch An căng thẳng vội vàng càng ra sức mà bò. Sau khi đi đến lầu 7, Đỗ Địch An cảm giác mình đã mệt mỏi thở không ra hơi, hắn không tiếp tục đi lên mà chọc chủy thủ vào bên eo của mình, cầm theo dây thường đi vào mép cửa sổ của tòa nhà. Đem mấy cái bàn bị cho bụi phủ kín kia trồng chất lại với nhau rồi dùng dây thường quấn quanh những cái bàn này, sau đó trở về một chỗ bên cửa sổ, dùng mũi tên mà đâm vào sàn nhà bê tông. Sàn nhà sớm đã mềm nhũn mục nát này cũng dễ dàng bị đâm thủng bởi mũi tên sắc nhọn. Lúc này, trong hành lang truyền đến từng luồng thanh âm sụp đổ, đó là âm thanh thang lầu sập đổ rơi xuống, sắc mặt đỗ địch an khó coi, biết rõ quái vật kia đã đuổi theo, nhưng trong khoảng thời gian này dường như nó đã dừng lại ở lầu 2 trong chốc lát. Phần lớn là do thi thể thú liệt giả đã khiến cho nó chú ý Bành mà một tiếng Đỗ địch an cảm giác mặt lầu dưới chân khẽ rung động Dường như là mặt đất lầu sáu bị đánh vỡ Dễ dàng nhận thấy được với thân thể to hơn 5 mét của con quá vật Thì nó đương nhiên không thể lách qua thang lầu được Cho nên đã lựa chọn trực tiếp phá vỡ mặt lầu Đỗ địch an cảm giác chân nhà trên đỉnh đầu lục tục chóc ra Chấn động mà quái vật kia tạo ra đối với tòa nhà sớm Đã lung lay sắp đổ này mà nói là chí mạng Hắn vội vàng nắm chặt dây thừng. Nhìn chằm chằm phía trước. Bành mà một tiếng, trên mặt đất cách chân mình chưa đến 2m, một cự chảo đen kịt mạnh mẽ đâm ra khỏi mặt đất, đầu móng vuốt vung vẩy, suýt nữa đâm đổ Địch An trọng thương. Đỗ địch An nhảy lên, chỉ thấy lúc cự chảo đâm ra, sàn nhà trước đó 5m đã bị đánh vỡ, một hộp sọ dữ tợn vang ra với răng nanh bén nhọn, con mắt đỏ sậm còn lớn hơn nắm đấm gắt gao theo dõi hắn, gầm thét đánh tới tấp về phía hắn. Đỗ địch An vội vàng nhảy ra ngoài cửa sổ, thân thể nhanh chóng hạ xuống. Đỗ Nịch An nắm chặt dây thừng, đây là sợi dây cuối cùng có thể cứu sống hắn. Ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy quái vật đã leo lên tới lầu 7, thân thể to lớn đang len lỏi vào không gian chật hẹp của lầu 7 cúi đầu nhìn về phía hắn, gầm thét nhảy bổ đến hắn. Đỗ Nịch An sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng chộp lấy cái bàn phía trước cửa sổ thủy tinh, nhưng mà giờ phút này hắn đã rơi xuống lầu 3, chẳng khác gì là hạ xuống độ cao 4 tầng lầu, không có bất kỳ cái gì đỡ lại làm giảm bớt lực tiếp xúc, cánh tay cứ như vậy mà trực tiếp va vào nền Lập tức cảm giác thân thể cùng cánh tay như muốn vỡ ra Sự đau nhức kịch liệt cùng lực rơi xuống nặng nề Khiến ngón tay của hắn không thể bám chặt mà lập tức trượt xuống Đỗ địch an đau đến suýt nữa rơi lệ Sự hoảng sợ trong lòng lại khiến hắn vội vàng thò tay chộp tới lần nữa Có một cái đệm ở tầng 3 có thể giảm sóc Lần này đâm vào cửa sổ lầu, lập tức ổn định thân thể Đỗ địch an cũng không dám ngẩn đầu lên Vội vàng dùng đầu mà đánh vỡ thủy tinh rồi nhanh chóng bỏ lên Dường như trong lúc hắn bỏ đi. Có một luồng gió mạnh từ phía sau lưng cuốn tới, đồng thời âm thanh đất sụp khen két kịch liệt vang lên, Đỗ địch An vội vàng quay đầu lại nhìn lại, lại kinh hãi nhìn chỗ cửa sổ mà trước đó mình đã bám lấy, mặt vách tường nơi này đã tróc ra thành một cái lỗ hổng khổng lồ, cúi đầu nhìn lại đã thấy con quái vật khổng lồ màu đen kia đập xuống mặt đất tầng dưới cùng, trên người nó còn bị mấy hòn đá cao nửa thước cùng nhiều mảnh thủy tinh nhỏ đè bẹp. Đỗ địch An nhẹ nhàng thở ra, may là cái này vách tường không đủ rắn chắc nên không thể chịu được thể trọng của nó. Lúc này Dưới lầu lại truyền đến tiếng gầm dữ tợn lần nữa, đỗ địch an sợ hãi kinh ngạc, chỉ thấy con quái vật khổng lồ màu đen vậy mà lại bò lên lần nữa, từ lầu bảy rơi xuống mặt đất tầng dưới cùng vậy mà vẫn không chết. Sắc mặt đỗ địch an tái nhợt, một nửa là bị hù, một nửa là do mất máu quá nhiều, hắn vừa định quay đầu bỏ chạy, bỗng nhiên nghĩ đến thang lầu trước đây đã bị rung động lắc lư trong trận chấn động, giờ phút này thấy quái vật kia bò lên, dường như muốn dốc lược mà một hơi nhảy qua. Thời gian dường như là tiếng chuông của sự tiêu vong, bỗng dưng hắn nắm lấy sợi dây thừng không ngừng leo lên. Trong lúc hắn leo lên, con quái vật kia dồn lực nhảy lên một cách mãnh liệt, cự tảo gam sâu vào bên trong tường, nó nhìn lên Đỗ Địch An gào thét phẫn nộ. Đỗ Địch An cúi đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy cái miệng to lớn dính đầy máu đang há rộng ngay phía dưới thân thể mình, cùng với đó là đầu lưỡi dài nhọn, trong đáy lòng phát lạnh, bò càng lúc càng nhanh, đồng thời miệng vết thương trước ngực bị tác động rằng xé đau nhức càng ngày càng nặng. Máu tươi sớm đã nhuộm đỏ trước ngực. Rất nhanh Đỗ Địch An đã leo đến lầu 4, mà lúc này con quái vật khổng lồ màu đen vẫn nhảy lên lần nữa. Đỗ Địch An sợ tới mức vội vàng chui vào trong cửa sổ lầu 4, cũng không để ý đến vết thương đang đau nhức kịch liệt trên người, vội vàng trên ngực chạy về một bên khác của lầu 4. Lúc hắn chui vào, con quái vật to lớn kia nhảy tới mặt ngoài tường lầu 4, móng vuốt khảm thật sâu vào vách tường lại không rơi xuống. Mà sợi dây thường lúc trước đỗ địch an leo bị cuốn vào cự chảo của nó, lập tức khảm vào khe của móng vuốt. Nó theo hướng chạy của đỗ địch an mà gầm thét bò lên, một đầu chui vào trong lầu 4. Chỉ là chính giữa gian phòng kia sụp đổ tạo ra một cái lỗ thủng rộng 6 đến 7 m, chỉ có vị trí rìa gian phòng là có thể miễn cưỡng hành tẩu, diện tích tiếp xúc tại đây rất ít, thân thể căn bản không có đường đuổi theo. Nhưng dục vọng khát máu mãnh liệt sẽ không để cho nó cứ như vậy mà buông tha cho con mồi. Nó gầm thét rồi nằm sấp từ nơi lỗ thủng này mà nhảy ra, hành lang nơi này không chịu nổi thể trọng của nó lập tức sụp đổ xuống, thân thể của nó cũng theo đó mà rơi xuống. Nghe phía sau có động tính rất lớn, đỗ địch an không dám dừng lại, chạy đến bên kia tiếp tục bỏ lên. Hy vọng duy nhất trước mắt đều đã ký thác vào tòa nhà này, với thể trọng của con quái vật này, muốn ở trong đại lâu đuổi theo hắn là chuyện cực kỳ khó khăn, nhất là một tòa nhà đã mục nát không chịu nổi trọng lượng như thế này. chương 66 Kinh hồn nơi trục thang máy Đỗ địch an leo đến lầu năm nghe được từ mặt đất lầu một chuyển đến động tĩnh kịch liệt, biết rõ con thú khổng lồ kia vẫn còn không từ bỏ mà đuổi theo, hắn thở dốc một hơi rồi tiếp tục nâng cao tinh thần bò lên phía trên. Lúc này, lòng đất phía sau hắn vỡ tan tành, đầu cùng móng vuốt của con thú khổng lồ kia vươn ra bám sâu vào mép tường, và kiến trúc này do thép cùng bê tông tạo nên, mặc dù mục nát nhưng so với những nơi khác lại chắc chắn hơn nhiều. Con thú kia cố sức bò lên đuổi theo đỗ địch an. Sắc mặt đỗ địch an đại biến vội vàng vần quanh khắp tầng lầu. Con thú kia gầm thét rồi từ phía sau mạnh mẽ đâm tới đánh ngã cả vách tường, mặt đất cũng sụp đổ, nó xông tới với tốc độ kinh người. Đỗ Địch An dựng cả tóc gáy, trong lúc nhất thời cảm thấy ngực mình đau nhức kịch liệt, từ trên hành lang chạy về phía một tầng nhà khác. Đúng lúc này, cả tòa nhà đột nhiên lay động kịch liệt tựa như là địa chấn. Mặt đất dưới chân nơi con quái vật khổng lồ đen kịt đang kịch liệt đuổi theo kia đột nhiên sụp đổ, chỉ kém 4 đến 5 mét nữa là có thể bổ nhào vào người Đỗ Địch An. Quái vật kia vội vàng bắt lấy mép đất đang sụp đổ xuống, nhưng móng vuốt của nó hãm sâu bên trong sàn nhà càng khiến nhiều nơi sụp đổ, rơi tận xuống tầng dưới cùng. Cùng lúc đó, Đỗ Địch An đột nhiên cảm giác toàn bộ thế giới như muốn đổ nghiêng, hắn nhìn qua con phố cùng tòa nhà khác đang nghiêng ngả bên ngoài kia, đồng tử chợt co rút lại, tòa nhà nơi hắn đang đứng đang sập đổ, từ lầu 2 đến lầu 7 đều bị phá hỏng nghiêm trọng, với chấn động mạnh mẽ từ cú tấn công hung hăng mà con cự thú kia đem lại, giờ phút này lầu 5 đang bị phá hủy hoàn toàn rốt cục cũng khiến tòa nhà chịu đựng sự thách thức 300 năm bị đổ gãy nghiêng ngã sập xuống. một khi ngã xuống sẽ tạo thành chấn động kinh hoàng không thể tưởng tượng được. sắc mặt đỗ địch an tái nhiệt vội vàng quay người chạy lên trên. nếu cứ ở tầng cuối cùng của tòa nhà đang nghiêng ngã này, không phải bị trôn sống thì cũng bị đè chết, không có nửa phần may mắn. mặt bằng sàn nhà ngã nghiêng này vốn dĩ dựng đứng, đỗ địch an dựa vào tường cùng chủy thủ trong tay một mạch leo lên như leo lên một vách tường đá dựng đứng. may mắn thay hắn phát giác kịp lúc tuy nhiên giờ phút này bản thân bị trọng thương nên tốc độ bị chế ngự nhưng ở trong tuyệt cảnh sinh tử lúc này hắn hoàn toàn không còn để tâm đến vết thương ở ngực đang cắt xé đau nhức mà trong đầu chỉ có một ý niệm chính là phải leo lên chỉ có leo lên thì mới có cơ hội sống sót dù chỉ là một chút cuối cùng đỗ địch an đã trèo lên tới đỉnh trước khi tòa nhà sụp đổ hoàn toàn hắn bỏ lên tới trên đỉnh một quyền đạp nát cửa sổ rồi quay ra đầu nhìn lại lập tức nhìn thấy toàn bộ bầu trời như một vòng xoáy đỉnh tòa nhà ầm ầm nghiêng đổ xuống mặt đỗ địch an không còn chút máu, nắm chặt lấy bệ cửa sổ nhìn trầm trầm vào khu phố phía dưới mái nhà, phỏng theo những tòa nhà khác trên đường phố. Sau một khắc, một luồng chấn động dường như xuyên thấu truyền tới cánh tay đang bám lấy bệ cửa sổ của hắn. Ngay thời khắc đó hắn vận khí lực toàn thân thét lớn, rồi từ bệ cửa sổ bậc người nhảy lên. Ngay lúc đó hắn cảm giác như là mình đang bay lượn. Sau đó một khắc, bên tai hắn bị che phủ bởi tiếng gào thét rất lớn. Vô số bụi xương mù xoay tròn dâng lên, thân thể đỗ địch an nhảy cao lên. Theo lực hấp dẫn của địa cầu lại rơi ẩm xuống dưới, lăn đến chỗ mặt đất tầng trệt đang bị sụp đổ. Một mạch lăn xuống như vậy khiến thân thể hắn đã kịch liệt va vào những hòn đá cứng ven đường. Hắn cảm giác thân thể mình mệt rã rời, đầu đập mạnh vào một vật nặng, lập tức đã mất đi ý thức. Không biết đã qua đi bao lâu, đỗ địch An cảm thấy bản thân hô hấp hơi khó khăn, dễ dụa tỉnh lại. Hành động đầu tiên là mở to mắt, xung quanh là một vùng trời u ám. Hắn giật mình, ta chưa chết, sau một khắc. Toàn thân đau nhức kịch liệt khiến ý thức hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, đau đến độ không khỏi thở dài lạnh lẽo, hắn chỉ cảm thấy phần lưng đang nằm trên một vật cứng, liền thó tay trống xuống đất mà di chuyển toàn bộ thân thể, động tác đó làm ảnh hưởng tới miệng vết thương khiến toàn thân lập tức rằng xé đau nhức cực độ. Khóe miệng đỗ địch an co rút không dám nhúc nhích thân thể nữa, hắn ngẩn đầu nhìn từ phía, có ánh sáng vẫn đục mại yếu ớt từ trên đỉnh đầu chuyển đến, hắn ngẩn đầu nhìn lại, trong mơ hồ dường như có thể nhìn thấy bầu trời tối tăm mờ mịt. Hắn nhẹ nhàng thở ra, vi vi, sức mạnh cũng khôi phục được phần nào đã có thể leo ra. Bỗng nhiên hắn cảm giác bụng đói khát như bị hỏa thiêu, lập tức nghĩ đến ba lô của mình đã rơi mất trong lúc bị truy đuổi trước kia, thầm thở dài trong lòng đồng thời tràn ngập hận ý đối với tên thú liệp giả kia. Nhưng trước mắt lấp đầy cái bao tử mới là điều quan trọng, từ khi đi đến nơi này hắn chưa ăn gì cả, hắn đã tìm đường trốn thoát cả ngày hôm qua, sau đó thì hôn mê, cũng không biết đã hôn mê bao lâu, nhưng hắn nhớ lúc ấy là hoàng hôn. Giờ phút này có thể nhìn thấy ánh sáng, rõ ràng là ban ngày, sự lý giải thích hợp nhất chính là hắn chỉ hôn mê một đêm. Bàn tay đỗ địch an nhẹ lục lọi chung quanh, ý định sờ tìm quần áo gì đó, hoặc là những vật khác, giờ phút này hắn đã đói không chịu được, có thể nói dây lưng, cỏ dại đều có thể nuốt lấy. Sờ trong chốc lát, lại sờ trúng một ống kim loại đã vỡ tan, hắn cười khổ nhận ra giường như mình đang ngồi trên một khối kim loại, chỉ hy vọng tòa nhà này sụp đổ, có thể thu hút được bọn người Scott. Nhưng đám người Scott có còn sống hay không cũng là cả một vấn đề Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên nghĩ đến tiếng vang kịch liệt như vậy Nếu như thu hút hành thi tới thì làm sao bây giờ Hắn lập tức bỏ đi ý định kêu cứu Không đợi cứu viện binh tới nữa lại tự mình đưa một đám hành thi đi Vậy chính là xong triệt để Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác mình đã lục lọi chúng một thứ chất lỏng dinh dính chảy xuôi dưới người hắn Không khỏi sướng sờ, nguồn nước trong đại lâu sớm khô kiệt rồi Chẳng lẽ là nước mưa bên ngoài thẩm thấu vào mặt đất Đáy lòng hắn có vài phần đói khát, dù có là mưa phóng xạ, thì giờ phút này hắn cũng muốn uống một chút, chỉ cần có thể giảm bớt cháy cảm đói khát trong bụng, hắn đều nguyện ý nhấp một ngụm. Hắn khẽ hoạt động cánh tay, cố không dùng nhiều đến sức mạnh của thân thể để tránh tác động đến miệng vết thương, hắn chậm rãi nhấc một ít lên đổ vào miệng, vừa định uống thì bỗng nhiên nghe thấy được mùi máu tanh nồng đặc xông vào mũi. Là máu, Đỗ địch An ngơ ngác một chút, đúng lúc này, trong bóng tối phía trước truyền đến một động tĩnh rất nhỏ. Đồng Tử Đỗ Địch An co rụt lại, chẳng lẽ, giống, dường như hắn đã đoán đúng, trong bóng tối bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào thét, một vài hòn đá dồn dập bay tới, mùi máu tanh nồng đậm sộc tới, tiếng gầm gừ dữ tợn từ khoảng cách 4-5m truyền đến. Quái vật khổng lồ màu đen, Đỗ Địch An chỉ cảm thấy tim đập nhanh liên hồi, nó lại có thể chưa chết. Hắn cắn răng, bàn tay chống trên mặt đất động đậy thân thể, mỗi một chút cử động đều khiến toàn thân kịch liệt đau nhức, hắn đau đến mồ hôi lạnh trên trán điên cuồng bốc lên. Nhưng vẫn cắn chặt răng từng bước lùi lại phía sau. Liên tục dịch chuyển 7-8 lần, mới lùi được khoảng 2-3 mét, hắn thấy mình đã mệt mỏi đến mức muốn ngã quỷ. Lúc này, hắn chợt phát hiện tiếng gầm gừ trong bóng đêm phía trước, tuy vẫn không ngừng gầm nhẹ, nhưng lại không tới gần dường như. Đã dừng lại ngay vị trí kia, đỗ địch an giật mình, hơi nghi hoặc, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Nó bị kẹt, nghĩ đến điểm này, hắn lập tức sờ vào hầu bao tùy thân sau lưng mình lấy ra con dao đánh lửa cái này cũng không mất đi bàn tay hắn không còn chút sức lực nào nhưng vẫn run rẩy đập dao đánh lửa mà sát tạo ra ánh lửa nhỏ nhen nhóm rất nhanh ánh lửa yếu ớt xua tan màn đêm hắc ám xung quanh đỗ nhị gian dơ ánh lửa lên chiếu rọi thấy rõ hình ảnh phía trước chỉ thấy quái vật khổng lồ màu đen đang nằm sấp phía trước một thông đạo nhỏ hẹp một vài hòn đá rơi rải rác xung quanh phần cổ nó càng không ngừng thấp giọng gầm thét lại không thể bò về phía trước thân thể bị những hòn đá trồng chất đằng sau đè giữ lại Hắn nhẹ nhàng thở ra nghĩ lại, may mắn nó bị kẹt rồi, nếu không hắn căn bản không đợi được tới lúc mình tỉnh lại mà sẽ bị nó ăn sạch trong tình trạng hôn mê. Lúc này ngòi lửa thiêu tắt lụi, chung quanh lại u ám. Nhưng trong lòng đỗ địch an thoáng trầm tĩnh lại, hắn đã thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, mình cùng quái vật khổng lồ màu đen này cùng ở trong một nơi như một cái dương bằng thép, giống như là thùng đựng hàng, nhưng mà trong đại lâu không có thùng đựng hàng, vậy cũng chỉ có một chỗ, đó chính là trục thang máy. chương 67, Giết chóc Đỗ Nick An thở hổn hển nhìn chằm chằm vào trong bóng tối tĩnh mịch kia, chỉ nghe thấy cự thú màu đen gầm lên không ngừng truyền đến, khiến lông tơ của hắn dựng đứng, dù cho thấy đối phương đã bị kẹt lại nhưng cũng khó đảm bảo rằng nó sẽ không thoát ra được. Đỗ Nick An thầm cười khổ, nếu như giờ phút này có thể ăn uống no nê vậy thì hắn nhất định có thể khôi phục một chút khí lực để rời khỏi nơi này. Đáng tiếc đừng nói là ăn no nê mà ngay cả một chút đồ vật có thể ăn được hắn cũng không có. Dần dần tiếng chống cửa của cự thú màu đen yếu ớt đi. Tựa hồ nó cũng cảm thấy mệt mỏi, bởi vì có thể nghe được tiếng thở của nó đang rất mạnh. Thời gian trôi qua từng chút một, Đỗ Địch An cảm thấy toàn thân mình càng ngày càng lạnh, đầu óc dần trở nên không linh hoạt, chỉ mơ hồ cảm nhận được rằng nếu như ngủ đi thì rất có thể hắn sẽ không tỉnh lại được nữa. Nghĩ đến điều đó nên hắn cố hết sức mở to mắt nhưng giơ tay vẫn không thể thấy được 5 ngón. Cứ nhìn chằm chằm vào bóng tối buồn tẻ như vậy ngược lại càng khiến hắn dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Hắn cố gắng dùng cảm giác đau để kích thích thần kinh nhưng đó cũng chỉ là nhất thời thôi, không thể duy trì lâu dài được, muốn đánh lên tinh thần còn phải dùng việc gì đó khiến tinh thần của bản thân cảm thấy hứng khởi mới được. Người nói xem, người nhất định phải đuổi theo ta, thịt của ta ít như vậy, người ăn cũng không đủ no vậy mà bây giờ phải trả giá lớn như vậy. Khóe miệng đỗ địch an khẽ động nhìn qua cửa thú màu đen kia, suy yếu nói. Khi nói chuyện, đầu óc của hắn cũng thoáng tỉnh hơn một chút. Còn nói, người bây giờ chắc đang hối hận lắm đi. Sớm biết như thế sao lúc trước còn làm như vậy Người ăn cái gì mà đã lớn như vậy Chắc hẳn là dựa vào phóng xả cùng virus Người thuộc chủng loại quái quỷ gì vậy Đỗ Địch An nói tiếp lại tiếp một câu Mặc dù tất cả đều là nói nhảm nhưng ngẫm lại mình bị rơi vào tình cảnh như này Bị vây ở cái địa phương tối tăm không mặt trời này Thì cũng chỉ trò chuyện với con quái vật không biết tên này thôi Nghĩ đến đây hắn không nhịn được mà bật cười Nụ cười này khiến tinh thần hắn tốt hơn không ít Lúc này hắn phát hiện nhiều vết thương trên người huyết dịch đã sớm khô lại và đóng vảy, vết thương không chảy máu ra nữa. Trong lòng hắn lập tức tuôn ra dục vọng cầu sinh đưa tay vỗ vỗ lên mặt xúc lại tinh thần, chậm rãi di động thân thể bò về phía đống đá lởm chởm cách hắn 5-6 mét kia. Dưới đống đá này chính là lỗ hổng, chính những hòn đá này đã phá lỗ hổng của trục thang máy làm hắn rơi xuống đây. Trước hết phải tìm được thức ăn đã nếu không sẽ bị chết đói ở đây. Đỗ địch an cảm giác mình đã đói bụng không chịu được. Nếu như bình thường chịu đói một hai ngày không bị làm sao nhưng hiện giờ hắn đang ở ngoài cự bích lại liên tục phải chiến đấu cùng đào vong nên đã tiêu hao hết thể lực của hắn rồi. Mà bây giờ lại mất máu quá nhiều, toàn thân đều bị tổn thương, nhiệt lượng tán ra rất nhanh lại không được ăn chút gì để bổ sung nên căn bản không thể chống đỡ đến lúc rời đi. Hướng lên trên còn những mười mấy tầng nữa, mà đi xuống dưới chỉ có mấy tầng thôi. Đỗ địch an nhìn qua hướng cự thú màu đen kia, hiển nhiên nó đang ở tầng dưới tòa cao ốc vì để tiết kiệm thể lực thì cũng chỉ có thể rời đi qua vị trí của nó. bất quá nó đã ngăn trước cửa hầm thang máy rồi nên cũng chỉ còn cách lật đống đá để đi ra ngoài thôi. mặc dù cách hắn không xa, cửa thang máy còn đang rộng mở nhưng nếu bước qua cánh cửa đó sẽ bị rơi từ trên cao xuống chết không toàn thây. Hạ quyết tâm, đỗ địch an cắn răng đỡ lấy thân thể, bỏ đến phía đống đá vỡ vụn kia, vết thương toàn thân bởi vì di động nên ảnh hưởng truyền đến từng cơn đau kịch liệt, không ít vết thương cũng đã nứt ra. hắn nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh. Không có dừng lại, vẫn kiên trì leo lên như cũ, hắn biết nếu như cứ tiếp tục đợi ở chỗ này, dựa vào việc nói chuyện để suốt tinh thần thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ mất hết thể lực, cuối cùng chết đói ở đây. Rất nhanh, hắn dẫm lên từng hòn đá để leo ra ngoài hầm. Từng tia sấm vẫn đục chiếu xuống bên ngoài hầm thang máy, trong không khí có rất nhiều bụi bặm phiêu động, từng vách tường cùng cửa sổ đều bị tàn phá không chịu nổi, thủng trăm ngàn lỗ. Đỗ địch an nhìn về phía cửa thú màu đen. Lập tức thấy bên trên nó có rất nhiều bê tông cùng tảng đá lớn đẻ lên nó, những tầm bê tông kia gãy ra lộ rõ cốt thép đã han dỉ ở bên trong, hắn nhẹ nhàng thở ra, có những hòn đá này đẻ ép, tạm thời thì con cự thú màu đen kia không leo lên được. Hắn kéo thân thể đi đến vị trí đống đá, hai bên của thang máy đều là hư vô, một khi rơi xuống sẽ không thể nào qua khỏi đi, hắn cũng thầm cảm thấy mình may mắn, vị trí hắn bị rơi xuống quá tốt, nếu như lăn thẳng xuống thì chắc chắn hắn sẽ ngã chết tươi. nửa giờ sau Suốt cục đỗ địch an cũng leo ra từ dưới đáy của đống phía tích, đi tới trên mặt đất, quay đầu nhìn qua tòa nhà cao ốc sụp đổ này, trong lòng hắn vẫn cảm thấy sợ hãi. Hắn trốn ở sau một tảng đá đánh giá xung quanh một chút, cũng không có nhìn thấy dấu vết của những con hành thi thì mới thở vào nhẹ nhõm thầm nghĩ những hành thi này hẳn là bị âm thanh sụp đổ dẫn tới nhưng không có cảm ứng được mình nên đã rời đi rồi lúc trước trong bộ nguyên gáp của hắn có một viên cầu màu xanh đậm tản ra hàn khí giúp hắn giảm đau nhức ở trước ngực nên làm cho nhiệt độ cơ thể của hắn cực kỳ thấp mới thoát khỏi cảm ứng của những con hành thi kia. bất quá giờ phút này viên cầu xanh đậm kia đã sớm bị hắn lấy ra nhét vào trong túi bên hông. nhìn lướt qua động tĩnh trên đường, Đỗ Địch An lặng lẽ đến trước một gian hàng. bên ngoài cửa hàng này bò đầy những thảm thực vật cùng rêu xanh, ánh mắt của Đỗ Địch An rơi vào những thảm thực vật này, dùng chủy thủy ở eo chém tới, thảm thực vật lập tức bị chặt đứt. Hắn để ý tới chất lỏng chảy ra từ bên trong một chút, thấy nó có màu trong suốt nên mới nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Ngay sau đó cảm giác đói bụng lập tức truyền đến, khiến hắn vội vàng nắm lấy vài chiếc lá cây trên thảm thực vật, bỏ vào miệng nhai. Lá cây vốn khô khốc nhưng khi vào miệng hắn lại có cảm giác còn ngọt hơn đường khiến hắn nhịn không được mở miệng nuốt xuống một miếng lớn, cấp tốc ăn vài miếng lá cây thô ráp mà không thèm để ý đến việc lá cây này có thể bị nhiễm khuẩn hoặc là có hàm lượng phóng xạ quá cao. Chờ sau khi ăn xong lá cây, cảm giác đói bụng đã được dịu đi không ít, thể lực cũng đã hồi phục được chút ít nên hắn cũng không tiếp tục ăn lá cây nữa mà chặt đứt thân cây của nó, ép xuống cho vào miệng uống. thảm thực vật có thể mọc lên khỏe mạnh như thế hiển nhiên đã có khả năng kháng phóng xạ cùng chống bệnh rồi. uống được một chút thì đối địch An cảm thấy thân thể mình dễ chịu hơn rất nhiều. ngay lập tức hắn nghĩ đến con cửa thú màu đen đang bị kẹp trong đại lâu kia, lóe lên một tia lạnh ý, nó là kẻ cầm đầu bức mình đến nông nỗi này nên hắn cũng không dự định buông tha cho đối phương dễ như vậy. Chỉ cần nó không chết tất sẽ có lúc nó thoát khỏi khốn cảnh này, đến lúc đó hắn nhất định sẽ gặp nguy hiểm cực lớn. Suy nghĩ một lát, đỗ địch đi đến trước ô tô bị rêu xanh che kín. Đầu của chiếc ô tô đã bị nhếch lên, động cơ sớm đã bị dỉ sét và bị rêu xanh hư thối ăn mòn nên hắn cũng không tốn nhiều khí lực để tháo vạc dầu của ô tô xuống. Dầu trong xe đã bị oxy hóa đến khô kiệt, chỉ còn một vết váng dính trong vạc. Hắn đã sớm đoán trước được việc đó nên dùng chủy thủ nhẹ nhàng phá động. Rất nhanh đã gầy ra một tầng vật chất màu đen nhánh Hắn lấy dao đánh lửa muốn đốt thử vật này lên Bất ngờ rằng sau bao nhiêu năm nó vẫn có thể bắt lửa Đỗ Địch An kinh nghỉ lập tức đi tìm những chiếc ô tô khác Hủy từng cái vạc dầu ra để tìm kiếm dầu đã bị hóa rắn Một lúc sau thì tất cả những ô tô trên con đường đều đã bị phá hủy Số lượng vật chất cũng đã gom lại thành một đoàn lớn Đỗ Địch An lại đi đến những cửa hàng cùng siêu thị nhỏ khác tìm kiếm một số vải Những sợi vải này đã bị tán loạn ra rồi Chỉ cần hơi dùng sức thì nó liền vỡ vụn, trọng lượng cực nhẹ. Hắn ôm lấy một đống lớn trở về đường cũ, cũng không lâu lắm liền xuất hiện trước mặt con cự thú kia. Dùng sức một lúc lâu như vậy khiến cả tinh thần lẫn thể xác của hắn đều đã mệt mỏi, ngồi trong thang máy nghỉ ngơi một hồi mới thở hổn hển đốt cháy bó đuốc, có chút ánh sáng nên xung quanh nhìn rất rõ ràng, bốn chân của con cự thú màu đen kia đã bị kẹt vào trong đống đá, cả người nó đều bất động, chỉ còn đoạn cổ tên có thể hoạt động. Đỗ cười lạnh một tiếng mở tảng dầu đen nhanh ra vốn vào trong đám vải vóc ném về phía nó. Những vật này rơi vào trên mặt cự thú làm cho nó giật mình tỉnh dậy, mở to mắt quay sang hướng Đỗ Địch An gầm nhẹ, nhe răng trợn mắt. Đỗ Địch An cười khẽ, ném bó đuốc trong tay ra. Hô, bó đuốc rơi lên lập tức làm cháy đám vải vóc dễ bắt lửa, rất nhanh đã trở thành một trận cháy lớn. Giống, toàn thân cự thú màu đen bốc cháy không khỏi thống khổ giống to, cái đầu kịch liệt lắc lư trái phải, chấn động những hòn đá đè lên người nó buông lỏng ra một chút. Lăn xuống không ít đá vụn, nhưng dù nó cố gắng thế nào thì thân thể của nó vẫn không thể nhích được một ly, thậm chí còn không thể làm chấn động đám đá bên dưới. Nhìn thấy cảnh này đỗ địch an mới hoàn toàn yên tâm lại, hắn vốn lo lắng khi gặp phải đau nhức kịch liệt như vậy thì sẽ phát cuồng, hiện tại xem ra nó còn suy yếu hơn nhiều so với mình dự liệu, dù sao lúc cao ốc sụp đổ là nó đang ở tầng chót, lại không biết tránh né nên bị tổn thương cực kỳ lớn mà bị chảy ra nhiều máu như vậy nữa nên đã bị suy yếu đến cùng cực. Đoàn hỏa diễm cháy lên làm sáng rực cả không gian, cự thú màu đen không ngừng dẫy ruộ gào thét nhưng dần dần tiếng gào thét yếu dần xuống, ngã xuống trong ngọn lửa. Đỗ địch an lẳng lặng mà nhìn, đột nhiên hắn cảm giác được sinh mệnh lại yếu ớt như thế, dù cho có dạng sinh mệnh mạnh như con cự thú này cũng không thể thoát khỏi sự tử vong, có lẽ. Chỉ có thể đổ thừa rằng nó còn chưa đủ mạnh, đỗ địch an nắm chặt nắm đấm, hỏa diễm cháy lên trong mắt kia cũng giống như làm cháy lên giã tâm trong lòng hắn. Thiêu đốt liên tục 10 phút lửa mới dần dần dập tắt, phía trước bay tới một cỗ nhiệt khí cùng với mùi thịt chín. Đỗ địch an dùng đao đánh lửa đốt lên một bó đúc khác để soi sáng. Chỉ thấy tất cả nhiên liệu bên ngoài thân thể con cự thú này đều đã cháy thành cho bụi, biến người của nó thành một cái xác chết cháy tản ra nhiệt khí. Mặc dù biết quái vật không hiểu được giả chết nhưng vì lý do an toàn nên đỗ địch an vẫn nhặt lên một khối đá ném tới hướng đó. Hòn đá đập chúng người cự thú nhưng nó cũng không có phản ứng. Lúc này Đỗ Địch An mới thở phào nhẹ nhóm, cẩn thận nhích tới gần để xem cái thi thể nám đen này, làn ra nó bị lửa thiêu đến mức nước toát ra, dẫn đến đại lượng huyết dịch theo đó mà tràn ra gây nên một cảnh tượng huyết tinh. Xem qua quả nhiên quái vật này có tranh lệch rất lớn với hành thi, không cần chặt đứt đầu lâu cũng có thể giết chết. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, dù sao quái vật này đã biểu hiện ra ý thức của giã thú mà hành thi lại chỉ có ý thức của bản năng. Cũng không biết là trong đầu bọn chúng có khác biệt gì với những hành thi khác hay không. Trong mắt Đỗ Địch An hiện lên một tia lãnh mang cầm lấy chủy thủ. Chương 68, nhiễm trùng, chờ đến khi thi hài của cửa thú màu đen này bất nóng đi một chút, Đỗ Địch An nắm lấy chủy thủ tiến lên nhìn qua cái đầu đã bị thiêu đến nứt toác, thuận theo hốc mắt của nó mà đâm vào, mặc dù thủ pháp của hắn còn chưa quen thuộc nhưng chủy thủ lại cực kỳ sắc bén nên chẳng mấy chốc cái đầu của cửa thú màu đen này đã bị mở ra. Trong đầu là một bộ não to lớn tản ra từng đợt tanh tuổi khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Đỗ Địch An chịu đựng cái mùi lạ này Cố gắng dùng khí lức lật tới lật lui trong bộ não này, đột nhiên trủy thủ như bị chạm vào một vật gì đó khá cứng. Hắn ngơ ngác một chút vội vàng bới ở khu vực đó nhưng khi thấy đó chỉ là một khối cốt đầu thì không khỏi thất vọng, lại tiếp tục gảy Rất nhanh, toàn bộ não trong cái đầu lâu lớn đều bị lật ra nhưng vẫn không thấy được thứ gì khả thi cả. Xem ra nó khác biệt với hành thi A. Đỗ địch an cười khổ, còn tưởng rằng có thể tìm được viên cầu giống như của hành thi, cố gắng thì sẽ có thành quả, xem ra là mình cả nghĩ rồi. Hắn lau đi vết máu bên trên trùy thủ lui ra về sau mấy bước, đặt mông ngồi ở bên cạnh thang máy, chỉ cảm thấy tay chân bùn rùn, thể lực đã hao hết, chỉ có thể tạm thời ở cùng một phòng với xác chết của con quái vật này để nghỉ ngơi. Cũng may mặc dù xác chết cháy kia tanh hôi nhưng ngửi lâu thì cũng không phải quá là khó chịu. Đỗ địch an dựa vào tường nghỉ ngơi, bỗng nhiên cảm giác được bàn tay có chút tê dại, giờ bàn tay lên nhìn một chút, cảm giác tê dại đến từ vết thương ở trên mẫu u bàn tay chuyển đến. Vết thương này là do lúc bị lăn xuống và đập vào một hòn đá tạo nên, cả người hắn hầu hết đều là những vết thương dạng như thế này. Vết thương bị nhiễm trùng a, đáng tiếc không có nước sạch, mà trong túi cấp cứu của tên thú liệt giả kia cũng không thấy, đoán chừng sớm đã bị chôn vùi trong đống đá rồi. Đỗ Địch An cười khổ phun mấy ngụm nước bọt lên miệng vết thương, nước bọt cũng có hiệu quả trừ độc, hy vọng là nó có chút tác dụng. Hắn dựa lưng vào thang máy ngắm mắt nghỉ ngơi, tranh thủ mau chóng khôi phục thể lực, xong đi tìm đồ ăn nhưng mà rất nhanh hắn cảm giác được không chỉ bàn tay hắn bị nhiễm trùng mà những bộ vị khác trong thân thể cũng truyền đến từng cảm giác tê dại mà cảm giác tê dại này càng ngày càng mãnh liệt dần dần xuất hiện càng nhiều đỗ địch an không khỏi mở to mắt trong lòng có chút khẩn trương ở nơi hoang vu hẻo lánh này mà bị nhiễm trùng thì chẳng khác nào tử vong hắn vội vàng nhóm lên bó đuốc dự bị lúc trước ngay khi ánh lửa chiếu xuống người hắn để hắn thấy rõ tay phải của mình thì không khỏi sợ nhảy dựng lên tay phải hắn đã bị xương vù thô ráp Hoàn toàn mất đi chi giác, mà trên mẫu u bàn tay không ngừng tràn ra những ngủ dịch màu vàng trắng. Ngoài ra hắn cảm giác được ở đùi, ngực, tay trái, bả vai cũng sưng lên, thậm chí cả mặt của hắn cũng có cảm giác nhói nhói, mặc dù không có gương nhưng không cần nhìn cũng biết mặt mình đang sưng lên cực kỳ quái dị. Bệnh nhiễm khuẩn, đỗ dịch an tê dại cả đầu hoảng hốt, dạng triệu chứng này thật sự đáng sợ, ngắn ngủi chỉ một lát thôi mà thân thể hắn đã biến thành dạng này rồi. Hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, không khỏi quay sang nhìn thi thể của con cự thú kia, chẳng lẽ bệnh khuẩn này là từ người nó nhiễm đến? Thế nhưng mà lúc mình giải phẫu rất cẩn thận, tứ chi cũng không có chạm vào não của nó a. Ngẫm một lát, hắn cảm giác được dưới mông mình có cảm giác dính dính, cúi đầu xuống nhìn chỉ thấy từ trên thang máy chảy ra một dòng máu tươi đặc dính, chính là huyết dịch của cự thú màu đen. Chẳng lẽ trong huyết dịch này ẩn chứa vi khuẩn gây bệnh? Thế nhưng mà có bộ nguyễn giáp này cô lập, thân thể cũng không tiếp xúc với huyết dịch này a. Đỗ địch an nào dám tiếp tục ngồi ở đây nữa, vội vàng đứng lên nhưng hai chân của hắn đã chết lặng không nghe sai khiến, đồng thời cảm giác đau nhức càng ngày càng tăng, chuyển đến từ từng bộ vị trên thân. Hắn cắn răng thật chặt kéo thân thể đi ra ngoài, chờ đến chỗ lỗ thủng do hòn đá đập ra kia mới dừng lại. Huyết dịch của cửa thú không có chảy được đến đây, hắn tựa trên hòn đá thở dốc, cúi đầu nhìn xem trên dưới người mình, lập tức nhìn thấy đoạn nguyễn giáp dưới mông không biết từ lúc nào mà bị cắt ra một đoạn chắc là dòng huyết dịch kia đã theo lỗ thủng này mà chảy vào lây nhiễm bệnh lên người hắn, bất chi bất giác như một con đỉa hút máu, để hắn không thể phát giác ra được, thậm chí còn không cảm giác được làn da của mình chạm vào huyết dịch. Sắc mặt Đỗ Địch An tái nhợt, trong lòng có một tia hối hận, nếu không trở về đánh giết con quái vật này thì chắc hẳn mình không có bị lây nhiễm. Không nghĩ tới vừa tránh thoát truy kích của thú liệt giả lại bị cự thú tập kích, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi thiên đạo báo ứng. Trong lòng Đỗ Địch An đắng chát, Nghĩ đến mọi người thường nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, có lẽ nếu hắn không trở lại mà mặc con cự thú này chết đói ở đây thì cũng không rơi vào tình trạng như thế này. Đỗ địch an tựa người trên hòn đá, toàn thân đau nhức khiến thân thể hắn run rẩy, bất lực leo đi, trong lòng còn ký thác một hy vọng cuối cùng, chỉ mong bệnh trạng này sẽ không lấy đi tình mạng của mình. Nhưng nó lại không như mong muốn của hắn, ngoại trừ cảm giác đau nhói ra thì ý thức của hắn dần dần trở nên mơ hồ, cố gắng nâng tay trái lên sờ lên chán, lập tức tay hắn như bị phỏng trong lòng không khỏi tuyệt vọng. chỉ là ngay thời khắc hắn chuẩn bị hôn mê thì lại nghĩ đến viên cầu xanh đậm có thể hút nóng, lập tức nâng tay trái lên, khó khăn lấy trong túi ra một viên, đưa nó dán lên chán. một cảm giác lạnh bút lập tức truyền đến, giúp tư duy vẩn đục của hắn rõ ràng hơn mấy phần. dương mắt ra nhìn thì lại cảm giác mí mắt cực kỳ nặng, ánh mắt hắn vẫn vẩn đục, âm u nay lại mơ hồ hơn vài phần. bỗng nhiên hắn cảm giác nguyễn giáp trước ngực có một động tĩnh rất nhỏ, giống như là có một con vật gì đó đang rẫy rua ở trong đó vậy. Hắn không khỏi cúi đầu nhìn lại, cố hết sức nâng tay trái lên, gỡ nhuyễn giáp ra, mơ hồ có một con côn trùng huyết hồng nhỏ bé như con run xuất hiện trong tầm mắt hắn. Nó đang đẩy miếng băng gạc trước ngực của hắn ra, nửa đoạn trên người nó đã chui vào bên trong băng gạc rồi, nửa đoạn sau đang nhúc nhích ra sức chui vào. trùng, côn trùng, trong lòng đỗ địch an mờ mịt, muốn đưa tay ra chộp tới nhưng cảm giác thiêu đốt trong đại não khiến hắn không có được nửa điểm khí lực, nỗ lực mở con mắt ra rồi chậm rãi khép lại. Hình ảnh cuối cùng hắn thấy chính là cảnh con côn trùng kia đã gỡ miếng băng gạc ra ngoài chui vào bên trong cơ thể hắn. Bịch một tiếng, Đỗ Địch An ngã xuống đất, hôn mê. Trong khi hắn hôn mê, bàn tay vẫn cầm viên cầu màu xanh đậm kia. Nhưng mà viên cầu rét lạnh này lại dần hòa tan ra trong bàn tay của hắn biến thành một chất lỏng trong suốt màu lam nhạt, theo vết thương trên bàn tay hắn mà thẩm thấu vào tựa như một vật sống có sinh mệnh vậy. Trong bóng tối, không thể phân biệt thời gian, Đỗ Địch An lại mở mắt ra lần nữa Khôi phục lại ý thức, đây là do hắn đói quá nên bị thức tỉnh. Hắn mở mịt mở to mắt, lại trông thấy cảnh tượng bên thang máy quen thuộc thì không khỏi ngẩn người, vậy mà mình không có chết. Hắn lập tức nghĩ đến việc mình trước khi hôn mê đã bị sốt cao, vội vàng sờ lên đầu, nhiệt độ cơ thể đã trở lại bình thường. Lúc này hắn mới chú ý tới vết sưng trên bàn tay hắn đã khôi phục nguyên trạng, chẳng, chẳng những tiêu sưng mà cũng đã có chi giác. Đỗ Nịch an vội bật dậy dò xét toàn thân, thân thể cũng không có gì thay đổi. Không ít cho bụi đã bay vào người hắn thông qua vết cắt nhỏ bé của Nguyễn Giáp, hắn vô ý thức quay đầu nhìn sang con cự thú màu đen kia một chút, thấy thi thể nó vẫn bị kẹt ở đấy, đầu vẫn bị cắt mở. Đỗ địch an ngẩn người, chẳng lẽ cảnh tượng mình bị nhiễm trùng, sốt cao lúc trước đều là nằm mơ. Chỉ là mình giải phẫu xong con quái vật này mệt mỏi quá mà ngủ mơ. Đột nhiên hắn mở to mắt kinh ngạc nhìn xung quanh một chút. chương 69, dung hợp, tối om như vậy mà mình có thể nhìn thấy. Đỗ địch an vỗ vỗ mặt mình. Cảm giác đau truyền lại làm cho hắn biết mình không phải đang nằm mơ, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên lỗ thủng phía hòn đá, chỉ thấy từng tia sáng âm u chiếu xuống, chỉ thắp sáng được một chút khu vực xung quanh hòn đá thôi mà quanh thang máy vẫn một mảnh đen kịp như cũ. Thế nhưng mà hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng mọi vật trong hoàn cảnh tối om như vậy. Đỗ địch an nháy mắt, đột nhiên hắn nghĩ tới trước khi mình ngủ mê có nhìn thấy một con huyết sắc tiểu trùng, lập tức lông tơ dựng ngược lên, vội vàng kéo nhuyễn giáp ra nhìn lại. Chỉ thấy mảnh vài màu trắng vẫn quấn quanh người, thầm thấu máu ra, nhục đỏ cả băng gạc nhưng vết máu đã khô cạn. Đỗ địch an nhẹ nhàng sờ lên miệng vết thương nhưng cũng không cảm giác được sự đau đớn, lúc này mới mạnh dạn gỡ băng gạc ra. Chờ băng gạc bóc ra từng màng, đỗ địch an nhìn thấy vết thương trên ngực của mình, để hắn kinh ngạc chính là vết thương to lớn trước bây giờ đã hoàn toàn khép lại, chỉ để lại một vết sẹo màu trắng nhàn nhạt trước ngực. Mặt khác bên trên vết sẹo lại có một vết máu màu đỏ xâm to chừng nửa ngón tay cái tựa như mạch máu nhô ra khỏi da thịt hắn ngưng kết ở đó. Sắc mặt Đỗ Địch An biến đổi nhẹ nhàng đưa tay lên sờ vào. Cảm giác từ vết máu chuyển đến rất nhỏ, khiến Đỗ Địch An nghĩ đến con côn trùng huyết sắc chui vào băng gạc lúc trước làm sắc mặt hắn rất khó coi, chẳng lẽ con côn trùng kia đã chui vào trong cơ thể mình sao? Cho dù ai nghĩ đến việc bị một con côn trùng không biết tên chui vào người đều sẽ dùng mình. Đỗ Địch An nghĩ đến chủ thủ của mình. Lập tức nhặt lên vạch một vết máu trước ngực, hắn hoàn nghi, con côn trùng kia đang sống nhờ vào máu chảy trong vết sẹo giống mạch máu này. Chủy thủ nhẹ nhàng đâm vào vết máu, từ đó chảy ra rất nhiều máu tươi, khiến hắn cảm giác được một cỗ đau nhức kịch liệt truyền đến hệ thần kinh, làm toàn thân hắn nhịn không được mà run rẩy mà nơi đau nhất chính là trái tim của hắn, có cảm tưởng như là hắn đang bị ai đó moi tim ra vậy, cực kỳ thống khổ. Bàn tay hắn run rẩy lập tức đình chỉ đâm tiếp hắn cảm giác như nếu mình tiếp tục đâm vào thì nhất định sẽ bị đau đến chết. chờ khi buông chủy thủ ra, cảm giác đau đớn kia lập tức giảm bớt mấy phần. đỗ địch an cũng đã đau đến mức mồ hôi chảy ròng ròng, thở hổn hển nhìn xuống vết máu bị cắt ra kia đang khép lại bằng một tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, cũng không lâu lắm thì nó liền khôi phục nguyên trạng như trước, chỉ còn huyết dịch chảy ra bên ngoài chứng minh lúc trước mình từng đâm vào nơi này. khi vết ngấn khép lại thì cảm giác đau đớn kia cũng dần lắng xuống. sắc mặt của hắn có chút khó coi. Chẳng lẽ nói con côn trùng kia đã hợp thành một thể với mình đi? Sắc mặt hắn biến ảo một lát, cuối cùng cũng không có dũng khí tiếp tục đâm rách vết máu kia nữa. Chỉ âm thầm nghĩ nếu như mình có thể tìm được kính hiển vi ở ngoài này hoặc là dựa vào trí thức trong siêu cấp chip tạo ra một cái thì có thể biết được biến hóa trước ngực của mình, mà hiện tại thì chỉ có thể để như vậy đã. Loại cảm giác này khiến hắn rất khó chịu nhưng cũng không thể làm gì. Bất quá nghĩ đến việc lần này mình cử tử nhất sinh, có thể sống sót đã là đại hạnh trong bất hạnh rồi nên cảm giác khó chịu kia liền phai nhạt đi vài phần. Thị giác của ta có thể nhìn thấy rõ ràng đồ vật trong bóng đêm, hơn phân nửa là do lúc trước bị nhiễm khuẩn tạo thành, mà con côn trùng lúc trước rất có thể là một trong những con vi khuẩn gây bệnh, hơn nữa nó có thể là con cường tráng nhất, thậm chí là siêu việt khái niệm vi khuẩn mà sinh ra một loại vi sinh vật biến dị hoàn toàn mới, có thể sống nhờ trong huyết dịch của sinh vật khác. Đỗ Nịch khôi phục tỉnh táo, Suy tư đến chuyện trước khi hôn mê. Rõ ràng, con huyết sắc tiểu trùng kia là theo huyết dịch của cửa thú màu đen leo lên trên người mình. Có lẽ trước khi con quái vật này chết thì con tiểu trùng này là ký sinh trùng sống nhờ vào máu của nó nhưng khi nó chết rồi thì lại tìm được mình. Một ký chủ khác, hơn nữa việc này cũng giải thích rằng tại sao hắn bị huyết dịch của quái vật này lây nhiễm nhưng không có chết hoặc biến thành hành thi. Bởi vì trong máu của quái vật này có rất nhiều những con huyết sắc côn trùng, theo huyết dịch bò đến cơ thể của hắn. Những tiểu gia hỏa sống nhờ vào máu của quái vật này đã sớm có kháng thể với virus nên khi nó tiến vào cơ thể mình cũng tăng cường khả năng chống cự virus của bản thân, lúc này mình mới không bị thi hóa. Bất quá, tất cả những thứ này đều là do Đỗ Địch An phỏng đoán, đáp án chính xác chỉ có thể nhờ vào kính hiển vi để nghiên cứu mới có thể hiểu hết được. Đỗ Địch An nhìn tay chân một chút rồi hơi hoạt động gân cốt một phen, cảm thấy thân thể không có dị dạng gì thì mới thoáng yên tâm lại, quay người đi đến đống đá, chân vừa dùng sức đã cảm giác người nhẹ như chim yến phi thẳng lên lỗ thủng trên đống đá. Đỗ địch an kinh ngạc nhìn lại tay chân mình một chút, hồi tưởng lại bộ dáng sưng vù lúc trước. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới điều gì, xoay người chụp tới khối đá lớn hơn nửa mét, dùng hai tay ôm một cái liền dễ dàng nâng nó lên. Đỗ địch an thầm nói quả nhiên, tiện tay ném hòn đá này ra ngoài, dùng sức bật lên. Vèo, nhảy một cái là cao hơn 3-4 mét, mà cái này là hắn còn chưa có dùng toàn lực. Phải biết, cao 3-4 mét không phải tính từ đầu mà tính từ lòng bàn chân. Loại thể năng này đã vượt qua giới hạn của người bình thường rồi. Xem như người cực khổ luyện tập mấy chục năm cũng chưa hẳn đạt được lực lượng lớn như thế. Quả nhiên, dù lực lượng hay tốc độ đều đã tăng lên, mà lại không chỉ tăng một chút, ngay cả thị giác cũng đã tiến hóa, có thể thấy được vật trong bóng đêm. Nhưng mà biến hóa lợi hại nhất chính là khứ giác. Đỗ Địch An nhẹ nhàng rơi xuống. Lúc trước hắn cũng cảm giác được mùi trong thang máy này rất khí chịu. Bây giờ biết thân thể đã biến hóa nên muốn thử một chút. Hắn nhắm mắt lại tập trung cảm nhận. Lập tức có vô số mùi bay vào chóp mũi Dù là trong bóng tối nhưng phản phất hắn có thể trông thấy từng đoàn không khí mang theo mùi của các loại đồ vật đến Lấy thân thể của mình làm trung tâm Xung quanh mấy dặm hắn có thể ngửi được đầu nguồn của các loại mùi Đồng thời cũng có thể đánh giá ra được khoảng cách của nó Việc này tương tự với việc dù hắn nhắm mắt lại cũng có thể biết được hoàn cảnh chung quanh Đỗ địch an mở mắt, trong lòng có chút rung động Cái khứu giác này tăng lên quá kinh khủng Quả thực giống như một đầu chó săn Tỷ lệ khứu giác này tăng lên hẳn là không có quan hệ với thể chất của mình mà nó vượt qua rất rất nhiều, lúc trước con quái vật kia cũng có khứu giác cực mạnh như vậy, chẳng lẽ nói con huyết sắc tiểu trung leo lên cơ thể ta đồng thời cũng đem đến một chút năng lực vào người. Đỗ địch an ngơ ngác một chút, không khỏi cảm thấy hưng phẫn lên, cái khứu giác này đối với hắn mà nói giống như một cái siêu cấp radar, có quái vật nào hành động ở xa xa thì hắn đều có thể ngửi được. Có thể nói, đây là một cảm giác cực mạnh cùng với năng lực bảo mệnh rất lớn. Có cái siêu cấp khứu giác này làm cho lòng tin đối với cuộc sống của Đỗ Địch An tăng lên rất nhiều, bây giờ hắn tự tin mình có thể chính diện đánh chết một con hành thi bình thường, coi như là gặp phải quái vật như con cửa thú màu đen này cũng có thể cảm giác được từ rất xa mà tránh né. Lúc này Đỗ Địch An bỗng nhiên ngửi được mùi mồ hôi của mình trong vô số mùi kia. Mùi đó chính là do ba lô của hắn phát tán ra, mà vị trí của nó lại cách hắn 26 mét, trong một đống đá. Trong lòng hắn vui mừng, lập tức dùng sức tàn phá bức tường, Nhảy vọt lên dưới tầng cao ốc, ban đầu nơi này là vị trí của tầng 2, giờ phút này tất cả mọi thứ đều trồng chất dưới đáy cùng Đỗ địch an nhảy tới, giờ phút này thương thế của hắn đã hoàn toàn khỏi hắn nhưng bụng vẫn đói khát vô cùng, trong ba lô còn có lương khô, nước cùng với mấy viên cầu xanh đậm kia. Nghĩ đến viên cầu kia, hắn bỗng nghĩ đến lúc trước trong tay mình còn đang nắm một viên, không khỏi ngơ ngác một chút, mình tỉnh lại cũng không có nhìn thấy nó, lúc ấy hắn có nhìn qua mặt đất nên rất vững tin rằng mình sẽ không nhớ lầm. Cũng không có rơi trên mặt đất. Không có, Đỗ Địch An nhìn hai tay mình một chút, bỗng trông thấy trên lòng bàn tay có cảm giác nhấp nhúa, lúc trước chỉ lo vết máu trên ngực mà không chú ý tới cái này. Chỉ thấy lòng bàn tay hắn dính một vật màu vàng nhà tản ra mùi hôi thối. Hắn ngẩn người ra, lập tức nhớ tới trước khi mình hôn mê, tay trái còn đang nắm viên cầu xanh đậm kia mà sao bây giờ lại không thấy nữa. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới lúc trước đó hỏa thiêu hành thi. Viên cầu xanh đậm kia gặp phải nhiệt độ cao nên bị hòa tan thì không khỏi ngần người, lúc trước mình suốt cao, chẳng lẽ. Nhiệt độ cao có thể làm cho viên cầu này hòa tan. chương 70, xuất thủ. Đỗ Địch An nghĩ nghĩ, tựa hồ đây cũng là một lời giải thích. Chẳng lẽ nói sau khi hòa tan viên cầu xanh đậm này thì thân thể hấp thu được. Thứ tăng cường thể chất của ta là huyết sắc tiểu trùng hay là viên cầu xanh đậm. Đỗ Địch An suy tư, có lẽ sau khi trở lại cứ bích hỏi thăm mấy người của tập đoàn thì mới biết được đáp án Hắn nhảy lên cao ốc đẩy những hòn đá cùng tạp vật khác ra, lấy lực lượng thê chất bây giờ của hắn thì những hòn đá này tùy tiện cũng có thể nhấc lên được. Rất nhanh hắn đã tìm được ba lô bị trôn vùi dưới đá. Lương khô trong túi bị đẻ ép, bình nước bị phá chảy hết nước ra. Đỗ địch an ăn hết lương khô thì cảm giác đói bụng mới khôi phục, thể lực tựa hồ đã khôi phục một chút, hắn ngửi một chút tìm được vị trí bao đựng những viên cầu. Ngoài ra cách cái bao này không xa chính là chiếc cung của tên thú liệt giả kia. Đỗ Địch An cầm cổ cung màu đen lên, cây cung nặng nề lúc trước giờ vào tay hắn lại vừa phù hợp. Hắn nhẹ nhàng kéo lập tức thành hình bán nguyệt, trong lòng không khỏi vui mừng. Cái cung này chính là binh khí của tên thú liệt giả kia, lực sát thương không thể coi thường được. Mặc dù hắn không thể mang về cự bích nhưng ít ra cũng có thể vụng trộm sử dụng bên ngoài được. Thu thập đồ vật xong, Đỗ Địch An đeo cung lên, dùng mấy mảnh vải che đậy làm nó không chút thu hút, sau đó mang theo ba lô rời khỏi tòa nhà này. Không biết bọn Mịt Cần đang ở chỗ nào. Đỗ Địch An đi ra ngoài đường phố, nhìn mặt trời đã đến lúc giữa trưa. Hắn trở lại địa phương lúc trước tách ra khỏi ba người Mích Cần, lập tức ngửi được mùi của bọn họ, liền thuận theo đó truy tung. Trong khu số 8 này không phải là khu vực an toàn, bọn người Mích Cần lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Trong lòng Đỗ Địch An cấp bách, một đường truy tung theo mùi đó, đột nhiên đến đoạn đường thì mùi biến mất. Đỗ Địch An không khỏi sững sờ, lập tức nở nụ cười khổ. Chẳng lẽ ba tiểu tử thúi kia dùng phương pháp mình dạy cho bọn họ để tiêu trừ mùi? Lúc này, khu phế thích hiên tĩnh phía trước đột nhiên truyền đến từng trận hành thi gào thét. Đỗ địch an liền giật mình, vội vàng lặng lẽ ẩn thân. Rất nhanh, ở đầu đường truyền tới âm thanh, nhìn xuyên qua một căn phòng nơi góc phố, đứng trước một gian hàng có 7-8 người tụ tập lại một chỗ, xung quanh hai bên bọn họ có rất nhiều hành thi tới gần, dương nhanh múa vuốt đi đến phía bọn hắn. Scott, Greg, đỗ địch an thấy rõ mấy người kia thì không khỏi giật mình. Trong đám 7-8 người này theo thứ tự là Scott, Mia cùng với bốn người thanh niên thập hoang giả của tập đoàn, hai người còn lại là Rick đã bị phân tán với hắn cùng một nam hài của đám thập hoang giả mới. Giờ phút này, Rick cùng tên thập hoang giả mới kia được bảo hộ ở giữa đội ngũ, Scott cùng Mia đang nắm lấy đoạn kiếm, sắc mặt khó coi nhìn qua đám hành thi đang không ngừng tới gần kia, lấy thân thủ của bọn họ, miến cưỡng mới đơn đấu được với một con hành thi, nhiều nhất cũng chỉ là hai con nhưng trước mắt này có tới tận 6, 7 con hành thi kia mà ơ nơi xa kia còn rất nhiều hành thi đang bị hấp dẫn tới. Lui. Lui, Scott sắc mặt khó coi thấp giọng nói, tám người thành một đoàn thối lui ra sau cửa hàng, đám hành thi gầm thét đánh tới, trước hết lấy một con hành thi dẫn đầu nhào về Scott, sắc mặt dữ tợn làm bọn người biến sắc, bàn tay cầm đoàn kiếm có run rẩy rất nhỏ. Scott nổi giận gầm lên một tiếng vung kiếm chém tới, phốc, đoàn kiếm chạm lên chỗ cổ của con hành thi này nhưng lưỡi kiếm lại không đủ sắc bén, kẹt trong xương cổ của nó. Scott biến sắc, vội vàng đá tới một cước, lúc này... Mìa bên cạnh vừa định tới trợ giúp thì lập tức có hai con hành thi khác tấn công tới khiến nàng bị dọa phải vội vàng đón đỡ, một con hành thi kiềm chế còn con khác thì lại nhào tới hướng bốn thập hoang giả của tập đoàn. Thần sắc bốn tên này vô cùng khẩn trương, tuyệt vọng mà xông ra ngoài, một người trong đó vừa muốn huy kiếm chém xuống thì lại bị con hành thi kia nhanh chóng cắn vào cánh tay, thân thể nó lập tức nhào tới, cái miệng to lớn cắn xuống yết hầu của hắn, làm máu tươi phun ra, cảnh tượng rất huyết tinh. Ba người phía sau bị dọa đến mức hai chân run dẩy không ngừng lùi lại, thậm chí bỏ qua Scott cùng Nghia đang chống cự ở phía trước. Nam hài mới kia cũng bị dọa, chạy theo đằng sau ba người, Greg đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhưng lại không biết làm thế nào cho phải. Lúc hay, hành thi đang gặm thanh niên kia bỗng đưa ánh mắt về phía hắn. Chạy, Scott gầm lên một tiếng, sắc mặt Greg tái nhợt, chợt không hiểu lấy dũng khí ở đâu mà nắm lấy đoan kiếm sông tới, khi tới gần hành thi thì người hắn cúi xuống lăn một vòng. Hai chân quét ngang mắt cá chân của con hành thi kia làm nó ngã bịch một tiếng. Greg thừa cơ bò lên, vừa muốn huy kiếm đâm tới thì phía sau bỗng vang lên một tiếng gào thét, lại là một con hành thi khác chạy tới. Sắc mặt Greg trắng bệch. đúng lúc này, một khối đá bay vụt đến đánh trúng vào đầu của hành thi, làm nó ngã xuống đất không thể cử động. Scott cùng Mia đang chống cự hành thi không khỏi quay đầu nhìn lại, lập tức liền trông thấy một thân ảnh đang cấp tốc đi tới, đuổi kịp đến sau lưng một con hành thi. Con hành thi này nghe được động tĩnh phía sau thì quay đầu nhìn lại nhưng ngay lập tức đã bị ăn một cước vào sống lưng làm nó bay lên phía tước ngã xuống cách đó 2-3 mét. Không đợi nó bỏ lên, đạo thân ảnh kia phi tốc đuổi kịp, dẫm một cước lên lưng của nó, nắm thanh dìu chữa cháy trên tay, chảm một phát lên đầu của nó. Phốc một tiếng, đầu con hành thi này lập tức bị chém xuống. Scudmere cùng Rick không khỏi sợ ngây người, ba thập hoang giả của tập đoàn cùng Nam Hải kia nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại cũng không khỏi kinh ngạc. Thân ảnh phi tốc chém giết hành thi này chính là Đỗ Địch An. Vừa mới chém xuống đầu của một con hành thi, Đỗ Địch An liền chạy đến bên cạnh nó. ngay khi con hành thi bỏ dậy liền vung lưỡi búa trong tay ra. phốc một tiếng, chiếc bồ chạm vào phần gáy đằng sau của nó, bổ nó xuống mặt đất. Nhưng mà vẫn chưa thể làm tổn thương được cái đầu của hành thi này, nó tiếp tục dễ dụa bỏ lên. Đỗ Địch An thừa dịp đó đã đuổi kịp nó, nắm trên tay cán búa, ra sức chém tới. bang, đầu con hành thi rơi xuống. Cán búa cũng gãy đoạn. đỗ địch an khẽ thở ra một hơi cũng may là đuổi kịp. hắn không có dùng cung tiến của tên thú liệt giả kia tránh bị bại lộ. khi nhìn thấy bọn người Rick bị vây thì hắn nhanh chóng giấu bộ cung tiến kia dưới gầm của một chiếc ô tô phụ cận sau đó lấy chiếc dìu chữa cháy từ trong đại lâu lao đến. chỉ tiếc là cán búa của chiếc dìu chữa cháy này bị tổn hại quá nghiêm trọng dùng sức hai lần đã bị gãy. là là ngươi scott kinh hãi ngắn ngủi hai hô hấp đã giết chết hai con hành thi rồi đây là thủ đoạn gì. Cẩn thận, Đỗ Địch An khẽ quát một tiếng ném lưới búa đi. Phốc, lưới búa như một viên gạch kim loại nện vào ngực của con hành thi đang nhào về phía Scott, đẩy lùi nó về phía sau nhưng cũng không có tạo thành tổn thương trí mạng cho nó. Scott lấy lại tinh thần, vội vàng dùng đoạn kiếm đâm tới, đóng đinh con hành thi này trên mặt đất. Đỗ Địch An quay sang Rick nói, đi vào trong trốn tránh, nói rồi hắn quay sang, phóng tới bên cạnh Mia, cầm lấy đoạn kiếm của tên thanh niên bị giết chết kia đâm vào đầu hành thi. Con hành thi này lúc trước động tác mau lẹ vô cùng, trong mắt Đỗ Địch An có thể thấy rõ ràng, thanh đoan kiếm này đâm vào hàm dưới của nó, mạnh mẽ dùng sức một cái liền xuyên thùng sọ. Cổ họng con hành thi này kêu ách ách hai tiếng rồi vô lực ngã xuống. Tạ ơn, mê thở hồn hển quay sang Đỗ Địch An nói, trong mắt hiện lên quang mang kỳ dị, tò mò nhìn sang hắn, lực lượng như vậy tuyệt không phải một thập hoang giả có thể sở hữu, bất quá nàng cũng biết bây giờ tình hình nguy cấp nên không có thời gian để hỏi rõ ràng. chương 71, trở về Phốc, Phốc, Đỗ Địch An phối hợp với Scott cùng Mia, cấp tốc đánh giết những con hành thi khác. Ngửi được mùi hành thi từ nơi xa đang đến, Đỗ Địch An liền nói. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nên lập tức rời khỏi nơi này. Scott biết trận đánh vừa rồi đã hấp dẫn không ít hành thi đến đây, nên không nghỉ ngơi mà lập tức nhặt bọc hành lý nhét vào cửa hàng lúc trước, lấy ra một quyển gia cừu, rất mau đã tìm được vị trí trước mắt sau đó thu hồi địa đồ quay sang Đỗ Địch An nói. Đi theo ta, khu thứ 8 đã không an toàn rồi. Chúng ta trở về khu thứ 9. Đỗ Địch An cũng đang có ý này, khẽ gật đầu, đưa tay vẫy Red đang nấp bên trong cửa hàng. Red nhanh chóng chạy tới, ngạc nhiên nói, ta biết người nhất định sẽ sống mà. Nói đến đây, tựa hồ nghĩ đến cái gì nhưng nhìn thấy Đỗ Địch An nháy mắt lập tức tỉnh mộ lại, ngậm miệng lại không nói, chỉ là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Ba thập hoang giả của tập đoàn cùng với Nam Hải đang trốn trong cửa hàng thấy nguy hiểm đã được giải trừ liền vội vàng đi cùng với Red ra ngoài nhìn thanh niên bị hành thi cắt chảy máu đến chết ở dưới đất biểu lộ phức tạp cùng khó coi Mia chú ý tới ánh mắt của bọn hắn hừ lạnh một tiếng chán ghét nói hèn nhát lúc trước khi con hành thi cắn vào yết hầu của hắn thì các người có cơ hội giết chết được nó nhưng lại bị dọa đến chạy mất còn không dũng cảm bằng một đứa bé đáng xấu hổ hai từ mà nàng nói tự nhiên chỉ là reo phản kích lúc cuối sắc mặt ba người xấu hổ cắn răng không dám tiếp lời nam hài vừa mới chạy trốn kia nơm nớp lo sợ mà cúi thấp đầu Lại len lén dùng khóe mắt đánh giá Đỗ Địch An trước mặt, tựa hồ muốn nói cái gì nhưng lại không dám mở miệng. Scott nhìn mấy người bọn họ một chút, thở dài, khẽ lắc đầu, hướng Đỗ Địch An nói. Chúng ta đi thôi, Đỗ Địch An cũng gật đầu nhìn lướt qua cảnh vật xung quanh, âm thầm ghi nhớ nơi này, chờ sau này có thời gian sẽ trở lại lấy cung cùng với bao phục chứa viên cầu màu xanh. Đám người đi theo sau Scott, lặng lẽ đi thuận theo đường phố. Trên đường đi, Đỗ Địch An cảm nhận được chỗ tốt từ khứu giác linh mẫn của mình. Nếu người được nhiều hành thi từ xa xa sẽ đề nghị cho Scott đi đường vòng, nếu như gặp 2-3 con thì sẽ trực tiếp giết qua. Sau khi biết được Đỗ Địch An có lực lượng phi phạm, Scott cũng không dám cậy tuổi tác mà khinh thị quyền lên tiếng của hắn, bởi vậy mấy lần Đỗ Địch An đề nghị lựa chọn đi đường vòng đều được hắn tiếp nhận. Qua nửa ngày đi đường, đám người rốt cục cũng đi ra khỏi khu thứ 8, tới khu thứ 9 đã bị quét sạch hơn 10 lần. Sau khi đến khu thứ 9, thần kinh căng cứng của bọn Scott mới dần trầm tĩnh lại. Bất quá cũng không dám lưu lại ở dưới tuyến phụ cận này quá lâu, tiếp tục đi về phía trước, xâm nhập sâu trong khu thứ 9 mới hoàn toàn yên tâm. Dọc theo con đường này, đám người cũng không còn gặp phải hành thi nữa, thậm chí ngay cả dạng ma vật nhỏ như phê cốt thử cũng không có gặp. Mà những cửa hàng bị tán phá hai bên đường trong khu thứ 9 này cũng không còn lưu lại cái gì ngoại trừ những hòn đá vỡ vụn. Rốt cục cũng ra, Scott nhẹ nhàng thở ra một hơi, không tiếp tục khẩn trương đi đường nữa mà tùy ý tìm một nơi sạch sẽ tỏa hạ nghỉ ngơi. Mia đem bọc hành lý của mình đặt lên một tảng đá vụn, tò mò nhìn Đỗ Địch An nói. Người vừa gia nhập tập đoàn đi, nghe nói là đối tượng hạt giống nên được nhận hai lần chúc phúc nhưng mà sao chỉ có hai lần thần chúc phúc lại có được lực lượng mạnh như vậy được. Có phải ngươi nhận được bảo vật gì khác hay không? Nghe vậy, Scott cùng ba thập hoang giả của tập đoàn cùng Nam Hải kia cũng nhìn sang, về vấn đề này, bọn hắn cũng đã hiếu kỷ đến cùng cực. Chỉ là lúc trước đang ở khu thứ 8, xung quanh lúc nào cũng có thể gặp phải hành thi nên mới nhẫn nhịn không nói sợ nó nghe được mà đến. Có lẽ còn một nguyên nhân khác chính là sợ mạo muội hỏi thăm làm đỗ địch an không vui, vứt bỏ bọn hắn ở khu thứ tám. Đỗ địch an sớm đã chuẩn bị trước, nói, ta cũng không biết nguyên nhân, chỉ là lúc đào mệnh bị hôn mê, chờ khi tỉnh dậy đã cảm giác được khí lực của mình được tăng thêm rất nhiều. Lời này của hắn nửa thật nửa giả, coi như tập đoàn truy ra hắn cũng có biện pháp trả lời. Scott cùng Mia liếc nhìn nhau, hơi nghi hoặc một chút. Bỗng nhiên Mia nghĩ đến cái gì, Sắc mặt biến hóa nói, ngươi, ngươi có bị hành thi cắn không? Nghe nàng nói như thế, ba vị của tập đoàn thập hoang giả khẽ giật mình, chợt vội vàng dịch ra, cách đỗ địch an 7-8 mét. Đỗ địch an cũng hơi tò mò, nói, nếu như ta bị hành thi cắn không phải là ta đã hóa thành hành thi rồi hay sao? Scott sắc mặt khó coi, nói, ngươi nói không sai, nhưng tốc độ biến thành hành thi sẽ căn cứ theo thương thế nặng nhẹ thế nào? Nếu bị cắn trúng ít hầu, ngực, các bộ vị trọng yếu sẽ bị lây nhiễm ngay lập tức. Nếu chỉ là cắn nhẹ vào làn da thì tốc độ lây nhiễm sẽ bị giảm nhiều. Từ khi ngươi thức tỉnh đến bây giờ đã là bao lâu rồi? Nửa ngày, bình thường tốc độ lây nhiễm chậm nhất là 3 ngày. Scott nhìn Đỗ Địch An một chút, nói, nói cách khác, nếu như ngươi bị lây nhiễm thì sau 2 ngày rưỡi nữa ngươi sẽ triệt để biến thành hành thi, nếu 2 ngày rưỡi sau mà không có vấn đề gì thì ngươi không bị lây nhiễm. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, tự nhiên hắn không có bị lây nhiễm. Bất quá thuyết pháp của Scott cũng làm cho hắn sởn cả da gà. Không biết con huyết sắc tiểu trùng kia có phải một loại lây nhiễm hay không? Chúng ta tới bên ngoài cửa bích đã bốn ngày rồi, sáu ngày sau sẽ trở lại trong vách. Scott nhìn đỗ địch an một chút, do dự nói. Chúng ta vẫn tạm thời tách ra cho thỏa đáng. Đỗ địch an nhìn mấy người bọn họ một chút, ngoại trừ Rick đang tràn đầy lo lắng ra thì trong mắt người khác dù nhiều hay ít cũng có mấy phần e ngại. Tự hồ e ngại với hành thi vậy, hắn không khỏi cười một tiếng, nói khẽ. Cũng tốt, bất quá ta muốn mượn địa đồ của người dùng một lát. Miễn cho lúc đó tách ra thì ta không tìm thấy đường về. Đi, Scott không do dự lập tức đồng ý. Đỗ địch quay đầu nhìn Rick, cười cười nói. Ta đi tìm Mick Cần cùng Sam một lát, người yên tâm, ta không có việc gì hãy ở chỗ này chờ ta. Khóc mắt Rick phiếm hồng, cắn chặt răng nói. Đều tại ta, là chúng ta liên lụy ngươi, thật có lỗi với ngươi, xin lỗi. Nói lời ngốc gì đó, chúng ta là huynh đệ mà. Đỗ địch cười nói. Rick nhịn không được lệ rơi đầy mặt, nhẹ nhàng khóc thút thít. Bọn người Scott cùng Nghia đều im lặng. Đỗ Địch An phất phất tay, tiếp nhận địa đồ từ tay Scott rồi quay người rời đi. Sau khi biến mất trong tầm nhìn của đám người Scott, Đỗ Địch An liền dùng tốc độ cao nhất chạy về khu thứ 8, trên đường tiện tay đánh giết những con hành thi kia kiếm viên cầu xanh đậm trong đầu nó. Cũng không lâu lắm, hắn trở lại vị trí cất xứ cung lúc trước, từ gầm ô tô tìm được cung tiến cùng bao phục chứa viên cầu. Sau đó hắn ngửi mùi xung quanh tìm kiếm mít cùng Sam. Trên đường đi nếu gặp phải hành thi lạc đàn thì hắn nhanh chóng đánh giết. Mặc dù thủ pháp của hắn có chút non nớt nhưng bằng vào tốc độ cùng lực lượng nghiền ép hoàn toàn có thể đánh giết hành thi trước khi nó bổ nhào đến. Chỉ là nếu như gặp phải ba con hành thi trở lên đố địch an cũng chỉ có thể đào mịch. Dù sao nếu bọn chúng như ong vỡ tổ lao đến thì dù tốc độ hắn có nhanh đến mức nào cũng sẽ bị bắt lại. Một khi bị bắt lại sẽ dần bị vây quanh. Đây chính là chỗ kinh khủng của bầy hành thi. Xem như là thú liệt giả cũng không dám mạo hiểm để đám hành thi này tới gần. Hai ngày sau, rốt cục Đỗ Địch An cũng đến một chỗ phế tích nơi Mick Cần đang ẩn núp, sở dĩ hắn có thể tìm được là do hắn ngửi được ngùi bài tiết trên cơ thể của Mick Cần. Điều này cũng giúp cho Đỗ Địch An học được một điều, về sau ở khu hoang vu cũng không thể tùy tiện đại tiểu tiện, coi như nhịn không được cũng phải dùng đất để lấp đi đồng thời cũng phải nhanh chóng rời khỏi, tuyệt đối không thể lưu lại tung tích. Đỗ Địch An đưa Miguel Cien về khu thứ 9, vừa định trở lại khu thứ 8 tìm Sam thì lại ngửi được mùi của hắn ngay trong khu thứ 9 khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Thuận theo mùi truy tung đến, Đỗ Địch An đã nhanh chóng tìm được Sam đang lạc đàn, làm hắn có chút im lặng, không nghĩ tới tiểu tử này có thể tự mình trở về đây. Sau khi ba người bọn họ bình yên vô sự, tảng đá lớn trong tim Đỗ Địch An cũng được đặt xuống, dàn xếp xong xuôi cho bọn họ, Đỗ Địch An lại quay trở lại khu thứ 8 bắt đầu kế hoạch săn hành thi của hắn. Trong nháy mắt, bốn ngày đã trôi qua, mọi người ở ngoài cự bích đã được 10 ngày, chương 72, Mục Sư Chúc Phúc, 213, 214. Trong một chỗ vắng vẻ thuộc khu thứ 9, Đỗ Địch An cẩn thận kiểm kê số lượng viên cầu xanh đậm trên tay, đây là tổng số hành thi hắn săn giết được trong mấy ngày ở khu thứ 8, hết thảy có 217 khỏa. Để Đỗ Địch An tiếc núi là hắn vốn định học tên thú liệt giả mai phục cửa thú màu đen kia, đứng ở chỗ cao phục kích sau đó dùng âm thanh để dụ hành thi đến. Kết quả mặc dù hành thi bị đưa đến nhưng hắn bắn tên lại rối tinh dối mù, 10 mũi tên cũng không có lấy một mũi chúng, ngẫu nhiên bắn chúng cũng là do vận khí tốt Vì thế. Mấy ngày sau đó Đỗ địch An nhân lúc nghỉ ngơi, không ngừng rèn luyện khả năng xạ kích của mình. Từ bắt đầu 50m hoàn toàn bắn lệch, sau 3 ngày chăm chú luyện tập đã giúp hắn bắn trúng được một mũi tên sau hai phát kéo cung trong phạm vi 50m. Chỉ là hắn luyện tập xạ kích đều dùng vật thể đứng im, ban đầu tiến bộ thần tốc cũng là chuyện bình thường nhưng nếu muốn tăng thêm một bước, chân chính đạt đến cung tiến nhập môn thì độ khó cũng lớn hơn. Dù sao hành thi cũng biết di động, hơn nữa bắn trúng hành thi còn chưa đủ, nhất định phải là bắn trúng vào đầu của nó. Mặc dù thể chất của hắn cao hơn người bình thường nhưng mấy ngày ngắn ngủi liên tục cũng chỉ giúp hắn miễn cưỡng có thể bắn chúng hành thi đang chậm rãi di chuyển thôi, hơn nữa bình quân tỷ lệ cứ 3 mũi sẽ có một tiễn bắn trịch, còn muốn bắn chúng đầu nó thì hoàn toàn phải nhờ đến vận khí. Cái này làm cho Đỗ Địch An đau lòng không thôi, nếu như có thể thuần thục nắm giữ cung tiễn thì hắn tự tin có thể săn giết được gấp 3 số lượng hiện giờ. Sau khi đào loạn thạch lên, Đỗ Địch An gói những viên cầu màu xanh này vào trong bao quần áo rồi giấu nó vào trong đống đá. Dù sao, nếu như đem tất cả số này về tập đoàn, với số lượng nhiều như vậy chắc chắn sẽ gây ra ba động không nhỏ. Chỉ đem bảy viên trở về hẳn là không có chuyện gì, thuận tiện có thể nhìn xem tập đoàn xác định giá trị thứ này là bao nhiêu. Đỗ địch an thầm nghĩ trong lòng, đưa tay lên dỡ chiếc cung xuống giấu vào bên trong loạn thạch. Vì không làm cho người ta chú ý nên hắn đã cố ý chạy đến khu thứ 9 đã bị thu thập nhiều lần để cất giữ. dù sao khu thứ 8 vừa mới bị quét sạch, về sau tập đoàn nhất định sẽ phái ra nhiều người hơn để thu thập. Dù giấu ở đâu cũng khó tránh khỏi việc bại lộ. Sau khi giấu kỹ đồ vật, Đỗ Địch An quay người có một bao phủ cực lớn rồi theo phương hướng được chỉ dẫn trên địa đồ đi đến rìa ngoài cự bích. Xa xa, lờ mờ có thể thấy được cự bích cao vút trong mây. Cho tới bây giờ Đỗ Địch An mới cảm nhận được mị lực của cự bích này. Dù cho quái vật như cự thú màu đen kia mà đứng trước cự bích nguy nga như thế này phỏng trừng cũng chỉ như phù du lai cây, khó mà tạo được động tĩnh gì. Sắc trời hoàng hôn, trước cự bích, Scott nhìn mặt trời lạnh. Cảm giác thông đạo chẳng mấy chốc nữa sẽ mở ra, không khỏi nhìn về phía ba người cần nói. Các người nói địch an còn sống thế làm sao mà hắn còn chưa tới, thông đạo chỉ mở ra có 10 phút, nếu như đóng lại thì phải chờ đến lần mở ra tiếp theo hắn mới có thể tiến nhập. cần mong mỏi, trông ngóng nhìn về phương xa, nghe vậy cũng lo lắng nói. Hắn biết thời gian, nhất định hắn sẽ không tới trễ. Mia nhìn qua Sam, nói, ngươi nói là 4 ngày trước ngươi có thấy hắn, ngươi xác định. Ta phi thường chắc chắn, Sam trịnh trọng nói, hắn sớm đã nghe được sự tình liên quan đến đỗ địch an từ miệng của Rick, nhưng tuyệt đối hắn không tin địch an sẽ biến thành hành thi. Mia nhìn hắn thật sâu một cái, nói, chỉ mong người không có nói sai, việc nói đối với ai cũng không có chỗ tốt. Ông một tiếng, đột nhiên thông đạo bên cạnh mọi người chậm rãi mở ra, tấm sắt chống dưới mặt đất bị giá đỡ chống cao lên như một cái miệng lớn làm bằng kim loại, một thân ảnh từ trong đó đi ra chính là Pete. Ừm, um, Pete mới đi ra. Liền trông thấy bọn người Scott ở bên ngoài không khỏi giật mình. Làm sao chỉ có ngần ấy người. Scott nhìn thấy hắn thì nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghe hắn nói như vậy thì sắc mặt khó coi nói. Khu thứ 8 chúng ta làm xuất hiện đại lượng hành thi, hơn phần nửa là từ nơi khác chuyển đến. Hắn biết, nhiều hành thi như vậy không thể nào là do thú liệt giả lúc quét sạch xảy ra sơ sót mà dù có do thú liệt giả sơ sót thì hắn cũng không thể nói thẳng ra. Xuất hiện hành thi, biết ngơ ngác một chút, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cười khổ nói. Ta nghe được lúc cấp trên nói chuyện, nói có khu vực xuất hiện bạo động, không nghĩ tới chính là phụ cận của khu thứ tám. Các người thật không may, nói đến đây, ánh mắt hắn quét qua, sắc mặt biến hóa, nói. Địch an đâu, hắn, có khả năng bị hành thi lây nhiễm, không về được. Scott do dự một chút, vẫn nói ra ý nghĩ của mình, mặc dù bọn người Rick nói có nhìn thấy đố địch an nhưng hắn lại không tin. Bích sắc mặt biến đổi, thở dài nói, ta rất xem trọng hắn, không nghĩ tới, thôi. Các người đi vào trước đi, bọn thủ vệ chờ nhóm các người ở trong rồi. Scott khẽ gật đầu, cùng với Mia đi vào thông đạo. Mặt khác, ba thập hoang giả cùng với Nam Hải mới cũng đi theo vào. Ba người mít cần đứng yên không chịu nhúc nhích, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về nơi xa. Biết biết bốn người bọn họ ở cùng với nhau đến khi tốt nghiện nên cũng không nói cái gì, chỉ thở dài lẳng lặng nhìn qua hoang nguyên bao la mà hoang vu, mỗi lần nhìn thấy mảnh thảo nguyên này hắn liền nghĩ đến vô số thập hoang giả cùng thú liệt giả trong lúc xuất hành nhiệm vụ vĩnh viên mai táng trong thảo nguyên kia sinh mệnh lại yếu ớt như thế hắn khẽ thở dài có chút thương cảm bỗng nhiên một thanh âm kinh hỉ vang lên là hắn là địch an bích khẽ giật mình khẽ hít mắt nhìn lại trông thấy một bóng màu đen hình tròn chạy từ phương xa tới đến gần mới nhìn rõ bóng đen này chính là một bao phục to lớn tròn trịa mà dưới bao phục chính là đỗ địch an bích sừng sốt một chút trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung Đỗ Địch An xa xa nhìn thấy ba người Mích Cần cùng với Pit đang chờ mình, lập tức tăng cước bộ. Ta biết ngay, người nhất định không xảy ra chuyện gì. Mích Cần vứt ba lô xuống, là người đầu tiên lao lên nện một quyền vào ngực Đỗ Địch An. Đỗ Địch An cười cười, nói, biết là tốt, về sau các người chạy thì chạy đi, đừng có mà lề mề như nữ nhân vậy. Người mới giống nữ nhân, lúc mới vào đặc huấn doanh còn trắng hơn cả nữ hài khác kia. Mích Cần cười nói, Đỗ Địch An liếc mắt. Đi đến trước mặt bít nói. Đợi lâu, bít lộ ra tiếu dung, nói. Có thể trở về là tốt, tựa hồ thu hoạch rất không tệ nha. Đi vào đi, sau 6 phút sau thông đạo sẽ đóng lại. Đỗ địch an khẽ gật đầu, tiến vào trong thông đạo. Mikkel, Rick, Sam cũng nhắc lên ba lô của riêng mình hoan hỉ đuổi theo đằng sau đỗ địch an. Theo thông đạo u ám trở lại trong vách, đến bậc ra bước ra, đỗ địch an lập tức trông thấy mấy người Scott, trừ bọn hắn ra còn có mười mấy quang minh thủ vệ đang ở chỗ này. Địch An, đám người Scott nhìn thấy Đỗ Địch An, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đỗ Địch An nhìn mấy người thủ vệ này, ngạc nhiên nói: "Bọn họ là?" Scott lấy lại tinh thần, nghĩ đến lời nói của đám người Mick cần, lập tức minh bạch Đỗ Địch An không có bị hành thi lây nhiễm, nếu không đã qua 6 ngày rồi coi như là vết thương rất nhỏ cũng đã lây nhiễm xong. Đây là thủ vệ của Quang Minh giáo đình, bọn hắn kiểm tra theo thông lệ. Đây là luật mỗi khi trở về, áo giáp trên người chúng ta cùng tất cả vật phẩm được mang theo đều phải giao cho bọn hắn vận chuyển đến trong quang minh giáo đình, được mục sư đại nhân chúc phúc tịnh hóa những ôn dịch cùng virus trên đó mới có thể đưa vào sử dụng. Scott giải thích nói, chương 73, ngày gột dừa, đỗ địch an gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trong lòng cũng không có bất kỳ kinh ngạc gì, nồng độ phóng xạ ở ngoài cử bích quá cao, vật phẩm bên ngoài sẽ bị hàm lượng phóng xạ lớn cùng với bệnh khuẩn tự nhiên cần phải thanh lý. Chỉ để hắn hơi lưu ý là quang minh giáo đình lại phụ trách công việc này. Vật phẩm của ngươi, một quang minh thủ vệ khoảng 20 tuổi quay sang Đỗ Địch An quát khẽ. Báo tinh danh, tên Đỗ Địch An, đây là vật phẩm của ta. Đỗ Địch An nghe vậy đưa bao phục trên lưng tới. Tên thủ vệ trẻ tuổi này khẽ với tay với đồng bạn bên cạnh. Một quang minh thủ vệ khác tới cầm bao phục to lớn trên lưng Đỗ Địch An. Trên mặt đeo khẩu trang màu trắng, nhẹ a một tiếng nói. Khá lắm, đủ nặng, mong rằng đừng là phế liệu nói rồi hắn cầm bao phục này đưa đến một chiếc xe áp vận trên xe đứng một nữ thủ vệ từ trên cổ tay kéo xuống một tờ giấy trên đó viết tính danh đỗ địch an dán lên trên bao phục sau đó đem nó lên xe chở kế tiếp thủ vệ trẻ tuổi khua tay nói đỗ địch an suy nghĩ một chút đem bảy viên cầu xanh đậm trong túi bên eo ra nói cái này cũng cần đưa đi à thủ vệ trẻ tuổi cúi đầu xuống xem xét không khỏi ngớ ngẩn ánh mắt nhìn từ bên trên xuống hít mắt nói tiểu gia hỏa Đây là ngươi nhặt được từ đâu? Trong đầu hành thi, Đỗ Địch An nói chi tiết, thủ vệ trẻ tuổi nhìn chăm chăm hắn nói. Làm sao ngươi lại nghĩ đến việc mở đầu hành thi? Hiếu kỳ, Đỗ Địch An nói, thủ vệ trẻ tuổi chăm chú nhìn ánh mắt của hắn. Sau khi thấy ánh mắt hắn không máy động, mười phần thản nhiên nhìn sang thì không khỏi khẽ gật đầu nói. Thứ này ta nhận, sẽ ghi tên của ngươi, về phần có giá trị hay không thì tập đoàn tự sẽ thông chi cho ngươi. Nói rồi thâm ý nhìn sang Đỗ Địch An một chút, nhận lấy 7 viên cầu xanh đậm. Từ ánh mắt của hắn Đỗ Địch An đọc được mấy phần cảm xúc thương hại cùng lạnh lùng mịt mờ trong lòng không khỏi kỳ quái nhưng cũng không nhiều lời, quay người đi ra thông đạo. Lúc này, sau khi thủ vệ trẻ tuổi thu hồi bảy viên cầu xanh, lần lượt kiểm kê vật tư của ba người mít cần, chờ thông đạo đóng lại, biết đi ra từ bậc thang, đằng sau hắn cũng không còn thập hoang giả nào nữa mới vung tay lên nói. Tất cả mọi người lên xe, Địch An, Scott Shock dèm xe ngựa màu đen lên, quay sang Đỗ Địch An ngoắc tay. Tới đây... Đỗ Địch An thấy hắn mời cũng không tiện cự tuyệt, liền bước lên chiếc xe này. Trong xe rất rộng rãi, mìa cùng Nam Hải đang ngồi, ba người của tập đoàn thập hoang giả thì đang cưới một chiếc xe ngựa khác. Lúc trước là chúng tạo hoan uổng ngươi, chờ sau khi xe ngựa di chuyển, Scott ấy nái nói. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu đáp, đây là chuyện thường tình, không trách các người được. Scott nhìn hắn một chút, thấy Đỗ Địch An tựa hồ cũng không có ghi hận mới thở phào nhẹ nhóm, cười nói. Nói ra thì lần này ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, chờ sau ba ngày gột rửa thì ta sẽ mời ngươi ăn một bữa, đáng tiếc tuổi của ngươi quá nhỏ, không thể dẫn ngươi đi đến những địa phương xanh xanh đỏ đỏ kia. Khục, về sau có cái gì phiền phức hoặc không hiểu thì cứ nói với ta, có thể giúp thì nhất định ta sẽ dốc toàn lực. Nói xong lời cuối cùng, biểu hiện của hắn hơi trịnh trọng, mặc dù lúc trước là vui cười nhưng hiển nhiên đây mới là điều hắn muốn nói. Đỗ Địch An mỉm cười. Lúc trước hắn cùng Mia bị hành thi vây quanh, rõ ràng hắn có thể bỏ mấy thập hoang giả của tập đoàn để rời đi nhưng hắn vẫn quyết định lưu lại, chỉ cần điểm này đã làm cho Đỗ Địch An sinh ra một tia kinh nề. Dù sao, hắn là người trải qua sinh tử, biết rất rõ khi đối mặt với tử vong là loại tuyệt vọng cỡ nào mà người hiểu rõ loại tuyệt vọng này rất có thể sinh ra tàn niệm. Có thể ngăn chặn những ý nghĩ tà ác này mới là bản tính thật. Cho nên điều đó làm Đỗ Địch An khâm phục, người nói ngày gột rửa là cái gì? Đỗ Địch An hiếu kỳ nói. Scott vỗ đầu một cái, cười nói. Ngươi thấy không, đến chuyện này còn quên nói cho ngươi. May mắn tên quýt kia không ở đây nếu không nhất định sẽ lại nhảy. Ta vốn định khi vào khu thứ tám thu thập, lúc ban đêm rảnh rỗi có thể chậm rãi giới thiệu với những người mới như ngươi. Hắn thở dài khẽ lắc đầu hướng đỗ địch an nói. Ngày gột rửa là lệ sau khi mỗi lần trở về, tiếp xúc với những vật phẩm kia nên thân thể chúng ta cần phải trải qua kiểm tra cẩn thận mới có thể tiến vào khu sinh hoạt. Hết thảy có ba ngày gột rửa. Bất kỳ người nào bị lây nhiễm, virus có thể ẩn nấp trong cơ thể tối đa là 3 ngày, nếu như trải qua 3 ngày mà không biến thành hành thi thì chứng minh rằng người người không có mang theo virus, có thể trở lại khu sinh hoạt. Đỗ địch an tỉnh ngộ, xác thực, hành thi cùng quái vật đều bị cự bích ngăn cách bên ngoài. Nhưng nếu virus thẩm thấu vào bên trong thì đáng sợ hơn rất nhiều, một khi người nào bị hành thi cắn phải mà được trở lại trong bích, không kịp thời tra tìm ra thì nhất định sẽ tạo thành tai nạn cực kỳ đáng sợ. Thậm chí nếu không thể khống chế phạm vi khuếch tán của virus thì toàn bộ khu vực có thể bị lây nhiễm. Bỗng nhiên, Đỗ Địch An nghĩ đến giới hạn cử bích ngăn cách khu buôn bán cùng khu dân cư, khu dân nghèo cao ngất kia. Chẳng lẽ không chỉ đơn giản là để phân chia giàu nghèo mà ý nghĩa thực sự của nó là để phân ra từng khu vực, tránh cho virus thẩm thấu vào trong vách, lây nhiễm ra toàn bộ khu vực. Đỗ Địch An càng nghĩa càng thấy có khả năng. Lúc này, Scott mới tò mò hỏi, Địch An, tại sao lực lượng của ngươi lại trở nên mạnh mẽ vậy? Ngươi chỉ nhận được hai lần chúc phúc thôi đi, thế nhưng mà lực lượng của ngươi lại còn mạnh hơn ta được chúc phúc 19 lần. Mia cùng nam hài ngồi bên cạnh cũng tràn đầy hiếu kỳ nhìn sang. Đỗ Địch An thấy bọn họ không có quên vấn đề này, trong lòng cũng bất đắc dĩ, quả nhiên không thể nào thỏa mãn lòng hiếu kỳ của người khác. Vẫn là không khí trong vách tốt, Đỗ Địch An nói, Scott trong đầu đầy hắc tuyết, lời chuyển đề tài này của ngươi thật quá khó nghe. Mia không khỏi bật cười, Đỗ Địch An có chút xấu hổ nói, thật sự ta không biết. Ta bị hôn mê, tỉnh dậy đã có lực lượng như thế. Tốt a tốt a, Scott thấy không có hỏi ra cái gì thì cũng chỉ có thể từ bỏ. Cũng không lâu lắm, mọi người đi tới rìa ngoài của khu buôn bán, nơi này chính là khu vực biên giới của khu nên ít ai lui tới nhưng nồng độ phóng xạ trong không khí ở đây còn mỏng manh hơn ở nơi khác rất nhiều. Cơ hồ ngang bằng với trung tâm khu sinh hoạt, sở dĩ ít người ở lại là bởi vì đây thuộc về cấm địa. Cây mây già sinh trưởng dọc theo hai bên đường phố, Vài tòa pháo đài u sâm sừng sướng ở bên cạnh sườn núi. Đám người đỗ địch an dừng lại dưới một pháo đài, lần lượt xuống xe. Thị vệ ở cổ bảo này nhìn thấy xe ngựa đến liền kéo cửa pháo đài ra, từ bên trong có một con ngựa cao gần 3 mét, con hồng mã này anh khí bừng bừng, trên thân phủ lớp lông màu hồng, nhìn qua là một chiến mã cực kỳ hiếu chiến. Trên lưng con ngựa này là một thanh niên quang minh kỵ sĩ, nhẹ nhàng xếp chặt cương ngựa một chú, thất ngựa hí dài dừng lại trước mặt mọi người, hắn không có mang mũ giáp Mái tóc rối tung xóa trên mai, lộ ra gương mặt trắng tuyết, Tuấn Lãng phi phạm, nhàn nhạt, nhạt nhìn qua đám người Đỗ Địch An cùng Scott, nói. Đi theo ta, Scott cung kính ngật đầu, dẫn đầu đi phía sau ngựa. Đỗ Địch An liếc nhìn qua đám người Migakan, cũng đi theo sau. Tất cả mọi người đều biết thanh thiên khí chất phi phạm này chính là quang minh kỵ sĩ của quang minh giáo đình, cái này còn cao quý hơn những kỵ sĩ khác nhiều, nhất định phải có phẩm chất cực cao mới có thể được sắc phong. Nếu như kỵ sĩ đi theo quý tộc thì đó là do quý tộc đó phân phối, còn nếu quý tộc có quang minh kỵ sĩ đi theo hoặc là gia tộc có thể đào tạo ra được quang minh kỵ sĩ thì đó chính là vinh dự. Đây là sự tình rất vẻ vang trong giới quý tộc, ngoại trừ thân phận vinh quang gia thì sức mạnh bản thân của quang minh kỵ sĩ cũng không thể nghi ngờ, là chức nghiệp tiên phong trong việc diệt trừ những loài kim vật sĩ tà ác, kỵ sĩ phổ thông mà nhìn thấy quang minh kỵ sĩ thì nhất định sẽ phải xuống ngựa hành lễ. Lúc này, đám người đi theo đằng sau vì quang minh kỵ sĩ này tiến vào pháo đài cổ. Đến một tầng hầm trong đó Mỗi người một gian phòng Tắm rửa thay quần áo nghỉ ngơi ba ngày Bên trong có quang minh giáo điển Tốt nhất nên xem nhiều một chút Coi như thân thể không bị ô nhiễm Thì nó cũng có tác dụng tịnh hóa tâm linh các ngươi thanh niên tóc nâu đạm mạc nói Vâng, kỵ sĩ đại nhân Scott cung kính gật đầu Sớm đã quen với quy củ này rồi Bọn người mới đến như đỗ địch an Chỉ có thể đi theo sau Scott để học hỏi Đây là một phòng nhỏ dưới lòng đất Được tạo thành từ các cột sắt thô rát cùng loại với nhà tù, bên trong có một giường ngủ cùng bồn cầu gỗ, ngoài ra còn có một cái bàn nhỏ, trên đó đặt một trang bìa màu vàng kim có ghi văn tự màu bạc. chương 74 tin tức truyền đến, người đi theo ta, thanh niên tóc xanh đen chỉ vào hướng Nguyên nói, mia tựa hồ biết sẽ đi nơi nào nên cung kính gật đầu. Chờ sau khi mia đi theo vị quang minh kỵ sĩ này rời đi, lòng hiếu kỳ của mít cần bánh trứng hỏi, sao nàng lại đi đâu vây, không phải ở cùng một chỗ với ta sao? Scott cười nói: Sao có thể ở cùng một chỗ với chúng ta đây? Nàng là nữ nhân tự nhiên sẽ phải đi đến gian phòng dành cho nữ tử. ở trong này cũng không có vật che chắn. Nghe vậy, Mích cần đỏ bừng cả mặt cảm thấy quẫn bách. Tốt rồi, đều thay quần áo tắm rửa đi. đợi lát nữa sẽ có người tới kiểm tra thân thể của chúng ta. Scott nói, sớm đã cởi ráp mềm màu đen dính không ít vết máu ra, tùy ý ném sang một bên rồi để trần đi vào một bồn tắm bên cạnh cái ao, múc nước lên ngột rửa thân thể. Đây là đại tẩy rửa, ở thế giới này mọi người rất tị quý, nhưng bọn họ vừa mới trở về từ bên ngoài cự bích nên không thể không tiến hành một lần đại tẩy. Ba người mít cần cũng học theo cởi bỏ chiến giáp màu đen ra, bắt đầu tẩy rửa thân thể mình. Hoạt động trong cự bích 10 ngày, trên người bọn họ đã dính rất nhiều mồ hôi, cực kỳ không thoải mái, thân thể đã phát ra từng trận hôi thối, đã sớm muốn tắm rửa sạch sẽ. Tính cách của Đỗ Địch An vẫn tương đối hướng nội, từ việc hắn rất ít nói có thể nhìn ra một hai. Hắn lấy ga giường của mình ra làm một cái dèm, treo lên trên để che đi, lúc này mới cởi nguyễn giáp chống chất vết thương ra để tắm rửa. Mỗi lần tắm rửa hắn đều thở dài trong lòng, không có sữa tắm để thoa thực sự là không quen. Nhìn, ra hỏa địch an này lại làm bộ, còn cần dùng dèm để che, ở đây đều là nam, có cái gì mà phải che. Lúc đặc huấn cũng vậy, có lúc ta hoài nghi địch an có phải là một nữ hải hay không kia. Ba người mít cần nhìn thấy vậy ồn áo bàn tán, đỗ địch an, kéo dèm ra. Hung tợn nói, Mikkel, ngươi lại nói lung tung nữa ta sẽ tìm Bevvy nói người vụng trộm vẽ ra chân dung của nàng. Greg, ngươi đừng có cười, lần trước ngươi vụng trộm cầm tiền của người nào đó có muốn ta nói ra không? Sam, ngươi còn ồn ào nữa ta sẽ phá hủy tử lâu nhà ngươi. Ba người nghe hắn nói xong lập tức che miệng lại. Scott ở bên cạnh thấy thế cười ha ha, cùng lúc đó trong pháo đài cổ của một nơi bí ẩn nào đó ở khu buôn bán. Một con quả đen mang theo phong thư bay vào từ cửa sổ. Đậu vào lầu 2. Đây là một gian phòng cực xa hoa rộng rãi, thảm đỏ phủ kín hơn nửa sàn nhà, bàn làm việc làm bằng thứ gỗ màu hồng có niên đại còn lớn hơn cả chủ nhân của nó. Ngồi trên là một người trung niên mập mạp, tựa lên ghế khẽ lắc lư khiến chiếc ghế lung lay phát ra tiếng kẹt kẹt, tay đang mân mê hai viên hồng ngọc vân sắc, nhìn thoáng qua bức thư trên bàn giấy. Tin tức gì mà không thể trực tiếp đưa lên, hắn khẽ nhíu mày nhưng vẫn ngồi dậy, mở phong thư ra, bên trong chữ viết lít nhà lít nhít còn kèm theo mùi hương nhàn nhạt. nhạt. Hắn nhìn qua một hồi, lập tức biến sắc. Bơn còn chưa có trở về. Làm sao có thể, nhiệm vụ lần này của hắn không phải là đã kết thúc sao? Sao lại không trở về đúng hạn? Hắn nhìn chằm chằm vào bức thư, sắc mặt âm trầm bất định. Tập đoàn Thú Liệt Giả cùng Thập Hoang Giả đều đặt ra thời gian ra ngoài. Nếu làm trái thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không có trở về đúng hạn thì có bảy phần trở lên là đã chết. Ba phần còn lại là đang hấp hối, đến biên giới cái chết bị khốn chua hoặc là gặp phải nguy cơ không thể trở về kịp thời nhưng mà tình huống của bơn lại khác hắn đã hoàn thành công việc hơn nữa cũng không có đi săn ở khu vực màu xám hệ số nguy hiểm cực thấp không thể trở về đúng hạn thì khả năng bị chết là rất cao hắn nắm chặt bức thư trong tay trong lòng rất phẫn nộ bơn là một trong những thú liệt giả hắn phụ trách một khi tổn thất thì địa vị của hắn ở tập đoàn nhất định sẽ nhận ảnh hưởng tiền tài kiếm được cũng ít đi nhiều nhất định phải điều tra rõ ràng hắn lập tức làm ra quyết định Ánh mắt băng lãnh, nếu bản thân hắn không nghe lời mà chạy ra khu vực màu xám thì không trách được người khác, coi như tên điên kia tìm đến cũng không thể bắt ta gánh trách nhiệm. Thế nhưng mà hắn đang ở khu thứ 8 mà bị thú liệt giả của tập đoàn khác đến đánh giết thì nhất định là do tình báo trong tập đoàn xuất hiện vấn đề. Hắn lập tức nhấc bút lông ngỗng lên nhanh chóng viết, truyền đạt mệnh lệnh ra bên ngoài để điều tra rõ việc này. Mặc dù gia sản của Melon tập đoàn rất nhiều nhưng tổn thất một thú liệt giả cũng không phải vấn đề nhỏ hơn nữa lại bị tổn thất một cách kỳ cục như thế rất có thể là ngành tình báo của tập đoàn xuất hiện lỗ thủng hoặc là trong tập đoàn có gián điệp trong khu buôn bán melon tập đoàn bên trong tổng bộ của thập hoang giả hai phần tin tức cấp tốc bị truyền đến đây tầng thứ nhất của tòa tổng bộ chính là nơi phụ trách tiếp đãi cùng với xử lý tin tức cơ bản tầng thứ hai là tầng hành chính xử lý những chuyện trọng yếu của thập hoang giả bây giờ có hai tin tức đều được đưa đến mô ột ăn bồng rộng rãi tổng bộ thú liệt giả truyền tin tức đến Trên bàn công tác là một người trung niên khoảng 40 tuổi, dưới cầm đề hai tròn dâu, âu phục phẳng phiêu, tư thế ngồi thẳng tắp mà cung kính, hắn là một vị quản gia của me gia tộc được chủ nhân hậu ái, bây giờ được điều đến đây để quản lý sự tình của thập hoang giả, có quyền lợi cùng địa vị lớn hơn một quản gia nhiều. Có một vị thú liệt giả ở khu thứ 8 chưa có trở về. Làm sao có thể, khu thứ 8 đã được quét sạch rồi, chỉ còn lại một số việc nhỏ không đáng kể, làm sao lại khiến một vị thú liệt giặc không trở về được. Ngừa trung niên nhìn chằm chằm vào phong thư, lông mày nhíu chặt. Phía trên có hoài nghi vị thú liệt giả này đã xảy ra chuyện, phát phong thư này đến chẳng lẽ là hoài nghi bên trong thập hoang giả chúng ta xảy ra vấn đề. Dù sao hắn cũng đã kinh doanh được vài chục năm, lập tức liền phỏng đoán ra ý tứ của cấp trên, sắc mặt lập tức âm trầm, nếu mà tra ra trong thập hoang giả bọn hắn có gián điệp vậy thì những nhân viên tổng bộ của thập hoang giả này nhất định sẽ bị phê bình, thậm chí là xử phạt. Thế nhưng mà hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Dù sao tổn thất một vị thú liệt giả là không thể dựa vào số lượng thập hoang giả để bù lại. Cha thì cha đi, nếu như tìm ra được gián điện thì cũng chỉ có thể nhận. Người trung niên thở dài để phong thư này qua một bên, mở ra phong thư thứ hai, chữ viết bên trên cũng không có nhiều, nội dung cũng cực kỳ ngắn gọn, để hắn ngơ ngác một chút. Có người nộp hàn tinh lên, a cái tên đỗ địch an này không phải là đối tượng hạt giống trong đám thập hoang giả hay sao? Hắn ngẩn người ra, lập tức nở nụ cười nói. Tiểu gia hỏa này cũng rất cơ linh, vậy mà có thể nhặt được chỗ tốt dưới mắt thú liệt giả, không hổ là đối tượng hạt giống có ba loại thành tích đứng đầu, quả nhiên đáng giá tập đoàn đại lực vun trồng. Tâm tình buồn bực lúc trước của hắn lập tức khá hơn không ít, nguyên bản việc chiêu mộ được Đỗ Địch An chính là một tin vui bởi vì bọn hắn đã nhìn qua lý lịch của Đỗ Địch An rồi, giá trị phóng xạ trong cơ thể cực thấp, mặc dù không phải quang minh thể chất nhưng vẫn có một tia hy vọng để trở thành thú liệt giả, chỉ xem bọn hắn có dám đầu tư vào hay không, bây giờ xem ra có thể nếm thử. Nếu như hắn có thể trở thành thú liệt giả thì đó chính là một thành tích với hắn. Hắn tiện tay để phong thư này lên phía trên, nếu như đổi thành một thập hoang giả nào khác nhặt được hàn tinh, lại đúng lúc nhận được phong thư của tổng bộ thú liệt giả nữa thì nhất định hắn sẽ liên hệ hai việc với nhau, cũng hơi phỏng đoán một chút. Nhưng bây giờ đối tượng là đỗ địch an hắn không liên tưởng với nhau. Bởi vì đỗ địch an tốt nghiệp ở đặc huấn chính quy của thập hoang giả là đối tượng hạt giống, không có tập đoàn nào sẽ phái một người như vậy tới làm gián điệp. Tiếp theo thì trong lúc đặc huấn, tất cả tập đoàn, kể cả quân đội cũng không được tiếp xúc với thập hoang giả. Bởi vậy trước khi tốt nghiệp thì từng tập đoàn cũng chỉ có thể kiệt lực đưa ra những phúc lợi để dụ hoặc mà không cách nào tiếp xúc bí mật, đó chính là phá vỡ quy tắc. Cho nên gián điệp có thể xuất hiện nhất cũng chỉ có những thập hoang giả mà bọn hắn tự vun trồng ra mà thôi, so sánh ra thì khả năng những người đó xuất hiện vấn đề cao hơn nhiều so với những thập hoang giả mới tốt nghiệp này. chương 75, Mang Ngơ Thú Liệt Giả Giờ khắc này trong tầng hầm của lâu đài, Đỗ Địch An vừa mới tắm rửa xong, sớm đã chuẩn bị tốt sợi dây để treo quần áo, ngồi trên giường nói chuyện phiếm với bọn người mít cần. Cũng không lâu lắm, cửa tầng hầm bị đẩy ra, một đội mấy người tiến đến, theo thứ tự là bốn tên quang minh thủ vệ hộ tống hai người mặc áo khoác trắng mang theo khẩu trang bác sĩ, trong tay đem theo hòm thuốc chữa bệnh của riêng mình. Tất cả mọi người chuẩn bị tiếp nhận kiểm tra, cởi sạch hết quần áo ra. Một người thủ vệ trong đó quá to. Scott có bao nhiêu kinh nghiệm nên sau khi tắm cũng không có mặc quần áo vào, rất tự nhiên mà ngồi ở trên giường. Đỗ Dịch An cùng bọn Nick cần thấy thế cũng chỉ bất đắc dĩ mà cởi quần áo ra. May mắn hai người bác sĩ này đều là nam, nếu không bọn hắn còn nhỏ như vậy mà trần trường trước mặt người khác sẽ cảm thấy thẹn thùng. Nhìn từng khía cạnh, ừm, xoay người ra chỗ khác. Hai bác sĩ đi đến bên ngoài lồng sắt, quan sát từng người. Đỗ Dịch An phối hợp với bọn hắn, chuyển động toàn thân để bọn họ lần lượt kiểm tra. Đây là tổn thương gì? Bác sĩ chỉ vào vết sẹo trên mờ u bàn tay, hỏi. Mick cần vội vàng nói, là chảy ra, lúc khuôn đồ bị ma sát mà ra, đã bị rất lâu rồi. Bác sĩ khẽ gật đầu, cẩn thận nhìn vết sẹo một chút, lấy sách vở trong tay ghi chép lại. Vết thương đã đóng vảy, thời gian thủ thương đoán chừng khoảng 4 giờ, miệng vết thương không sưng đỏ, sơ bộ phán đoán không lây nhiễm. Viết xong, hắn lại xem tiếp, ồ, bỗng nhiên tên bác sĩ khác kinh dị kêu lên một tiếng. Nhìn chăm chăm vào vết mạch máu màu đỏ nhô ra trước ngực Đỗ Địch An, xích lại gần cột sắt, nhìn thật kỹ mới phát hiện mình không phải bị ảo giác mới giật mình nói. Ma Ngân, tên bác sĩ còn lại nghe hắn nói cũng sửng sốt một chút, lập tức quay sang rồi ngớ người. Đỗ Địch An nghe thấy hắn nói thì trong lòng hơi động, Ma Ngân. Bọn hắn biết cái này, Scott ở trong lòng giam bên cạnh cũng kinh ngạc mà thốt lên. Ma Ngân, Địch An có Ma Ngân, Đỗ Địch An không biết hắn cũng biết thứ này. Nhìn bộ dạng của hắn tự hồ cũng không có nhận ra vết đỏ trước ngực của mình, hơn phân nửa là chỉ nghe được sự tình liên quan đến ma ngân nhưng chưa từng nhìn thấy. Hai tên bác sĩ kia như gặp quỷ nhìn chằm chằm vào đỗ địch an, nói. Làm sao có thể, người người không phải là thập hoang giả sao, sao có ma ngân được? Đỗ địch an cũng không hiểu mà hỏi, ma ngân là cái gì? Scott chú ý tới bác sĩ đang nhìn vào ngực của đỗ địch an mới quay đầu nhìn sang, mặt mũi đầy quái lạ, thấy đỗ địch an nghi vấn lập tức đáp. Địch an! Ma ngân là lực lượng chuyên thuộc về các đại nhân thú liệt giả, cũng là nguyên nhân căn bản tại sao thú liệt giả mạnh hơn thập hoang giả chúng ta. Nghe nói trong ma ngân này ẩn chứa năng lực kinh người, có thú liệt giả nhìn được tất cả, có người lại có năng lực ăn mòn kim loại. Mà những năng lực này là đến từ ma ngân, hắn nhìn thấy trước ngực đỗ địch an có một vết đỏ nhô lên như mạch máu, nói. Không nghĩ tới đây chính là bộ dạng của ma ngân, địch an, không nghĩ tới người lại có được ma ngân, khó trách lực lượng mạnh như vậy, nguyên lai người đã thành thú liệt giả. Nói đến đây, hắn nhìn sang Đỗ Địch An bằng ánh mắt tràn ngập hâm mộ, nhưng cũng không có ghen ghét bởi vì hắn biết muốn đản sinh ra ma ngân là có quan hệ với thân thể của mình, không phải bất cứ người nào cũng có được ma ngân. Đỗ Địch An bỗng sướng sờ, nơi mà con huyết sắc tiểu trùng bò đến trước ngực này lại chính là ma ngân. Thú liệt giả cũng có, nói như vậy chẳng phải hắn cũng đã được coi như một thú liệt giả chân chính. Hai bác sĩ kia nhìn Địch An một cái thật sâu, một người trong đó nói mặc dù không biết tại sao người được đánh giá là thập hoang giả nhưng ngươi lại có thể đản sinh ra ma ngân nhưng chắc hẳn là có quan hệ đến thân thể của ngươi chúng ta có thể kiểm tra thân thể ngươi một lần đỗ địch an đã sớm biết huyết sắc tiểu trùng chui vào nhất định sẽ mang đến cho mình tai họa ngầm nên lập tức đồng ý nói làm phiền hai vị không phiền phức nếu như kiểm tra đúng như chúng ta đoán thì sau này ngài chính là đại nhân thú liệt giả không cần khách khí với chúng ta hai vị bác sĩ thái độ khiên hòa trên mặt cũng lộ ra tiếu dung Đỗ Địch An cũng sướng sờ, lập tức cảm nhận được sự chênh lệch giữa thập hoang giả cùng với thú liệt giả, đồng thời đáy lòng hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, những thú liệt giả khác cũng có ma ngân dĩ nhiên hắn cũng không tính là đặc thù, sẽ không lưu lại tai họa ngầm gì. Hai vị bác sĩ để Đỗ Địch An vươn một cánh tay ra khỏi cột sắt, giúp hắn kiểm tra. Trong đó có một bác sĩ mang theo dương thuốc, móc ra trong đó một khối pha lê nhỏ bé, chính là bức xạ ghế. Đỗ Địch An lập tức minh bạch, bọn hắn muốn khảo thí nồng độ phóng xạ trong cơ thể mình đồng thời cũng đoán được, cái ma ngân này hơn phân nửa là quan hệ đến hàm lượng giá trị phóng xạ trong cơ thể, dù sao đây cũng là sự khác biệt lớn nhất giữa thú liệt giả và thập hoang giả. Rất nhanh, bác sĩ đã rút máu tươi từ ngón tay của Đỗ Địch An ra, dùng bức xạ kế tiến hành đo đạc. Với thị giác bây giờ của Đỗ Địch An thì đã hoàn toàn khác biệt với lúc trước, lập tức trông thấy dưới đáy bức xạ kế, cái dây đỏ kia đang chậm rãi ngọ nguậy, nhúc nhích lên trên mấy phần sau đó lại mềm mềm trượt xuống. Lần này hắn có thể thấy rõ ràng Sợi tơ hồng này chính là một con tiểu trùng bằng cổng tóc. Chẳng lẽ nói trong mỗi cái bức xả kế đều có một con tiểu trùng như thế này? Đỗ địch an tỉnh ngộ, khó trách với khoa học kỹ thuật lạc hậu như ngày nay lại có thể đo đạc ra nồng độ phóng xạ trong thân thể, nguyên lai là thông qua con tiểu trùng thần bí này. Loại côn trùng này phân nửa là cùng loại với con quang minh trùng hắn thấy được trong lâu đài của thú liệt giả kia, đều là côn trùng có cảm ứng đặc thù với phóng xạ. Cái này, thấp như vậy, hai bác sĩ trông thấy phản ứng trên bức xả kế. Đều giật nảy cả mình, liếc mắt nhìn nhau đều tỉnh ngộ, giá trị phóng xạ thấp như vậy, khó trách đản sinh ra ma ngân. Chỉ là trong lòng hai người bọn họ hiếu kỳ, nhân tài như vậy sao lại bị phân phối tới làm thập hoang giả, chẳng lẽ là tập đoàn sai lầm. Bọn hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều, dù sao đây là chuyện của cấp trên, không liên quan gì đến bọn họ, bọn họ chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được. Kiểm chắc xong, chúng ta đưa cái này lên, một bác sĩ trong đó khách khí nói với Đỗ Địch An. Ngài có thể chất của thú liệt giả, tin tưởng rất nhanh tập đoàn sẽ để bạt ngài lên làm thú liệt giả, chúc mừng ngài. Đỗ địch an nghe thấy bọn họ kính sưng, trong lòng cũng không quá quen thuộc, nhưng ngẫm lại đây chính là thế giới phân chia giai cấp, cũng không giả mồm, lập tức thản nhiên hưởng thụ, gật đầu nói. Đa tạ hai vị, hai bác sĩ đều khách khí vài câu, tiếp tục kiểm tra thân thể của Mickon, Scott cùng mấy người còn lại, ghi chép tỉ mỉ lại tình huống, xong xuôi liền mang theo bốn vị quang minh thủ vệ rời khỏi tầng hầm không nghĩ tới địch an người bất chi bất giác lại trở thành thú liệt giả. Chờ sau khi bác sĩ cùng thủ vệ rời đi, Scott mới sợ hãi thán phục mà nhìn sang đỗ địch an, trong mắt có mấy phần kinh hỉ cùng lấy lòng, đây quả thực là cơ hội trời cho, có thể tiếp xúc gần gũi với một thú liệt giả, nếu như có được che chở một hai hoặc hơi dìu dắt một chút thì cuộc sống về sau của hắn nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều, thậm chí chỉ cần đỗ địch an nói một câu thì tỷ lệ chia phần của hắn trong tập đoàn có thể đề cao không ít. Đây chính là lực ảnh hưởng của thú liệt giả, Mikkel. Greg cùng Sam đồng dạng ngạc nhiên mà nhìn sang đỗ địch an, mặt mũi tràn đầy hâm mộ và vui mừng thay cho hắn. Về sau chúng ta liền có núi dựa, ha ha, Mick cần đắc trí mà cười to. Greg chật chật nói, không nghĩ tới địch an lại thần không biết quỷ không hay trở thành thú liệt giả, ta cũng đang hoài nghi mình có phải đang nằm mơ hay không. Không phải sao, ta còn không kịp phản ứng. Sam cảm khái nói, đã sớm biết với thân phận hạt giống của địch an thì chỉ cần biểu hiện tốt một chút sớm muộn cũng có cơ hội trở thành thú liệt giả. Chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy, chậc chật, còn trẻ như vậy a, không biết tập đoàn sẽ ban thưởng cái gì cho địch an nữa Ba người đều có chút hưng phấn mà kích động, đỗ địch an nhìn sang bộ dáng vui vẻ của bọn hắn cũng mỉm cười Đưa tay lên sờ sờ ma ngân trước ngực mình, xem ra tên thú liệt giả kia muốn phục kích con cự thú màu đen kia hơn phân nửa là vì con huyết sắc tiểu trùng này Bất quá, tên kia đã có ma ngân rồi vì sao còn cần đến cái này Chẳng lẽ nói, cho dù có ma ngân rồi cũng có thể dùng cái này tăng lên lực lượng hoặc là tăng cường năng lực? Nói đến năng lực hắn lại nghĩ tới siêu cấp khứ giác của mình. Đây chính là năng lực ma ngân của hắn đi. Đỗ địch an nghĩ đến Scott nói lúc trước, quay sang hắn nói. Người biết ma ngân của thú liệt giả là cái gì sao, bình thường sẽ có năng lực thế nào? Thứ này có uy hiếp gì với ta hay không? Scott gãi gãi đầu, hơi lúng túng mà nói. Ta cũng chỉ biết một chút ra lông mà thôi. Bất quá ta nghe nói có đủ loại năng lực, về phần có uy hiếp gì với ngươi hay không ta cũng không biết nhưng chắc hẳn là không có đi, thú liệt giả đại nhân đều có thứ này nhưng chưa từng thấy ai bị sao. Cụ thể thì chờ ngươi được tập đoàn đề bạt lên hẳn sẽ nói cho ngươi. Đỗ địch an ngấm lại cũng thế, lúc này không còn phí công đi suy nghĩ nữa. chương 76, Điều tra, bên ngoài cửa bích, khu số 8 của tập đoàn Melon. Cờ xí màu đỏ của tập đoàn Cắm ở khu vực biên giới, ba đạo thân ảnh từ bên cạnh cột cờ cấp tốc lướt qua kèm theo một làn gió nhẹ làm chiếc cờ khẽ đung đưa tốc độ của ba thân ảnh này nhanh vô cùng như ba con báo đen săn mồi mau lẹ vượt qua những đường phố nhảy lên linh hoạt vô cùng ngẫu nhiên có cao ốc sụp đổ ngăn cản đường phố cũng bị bọn hắn nhẹ nhàng dẫm lên loạn thạch tùy tiện vượt qua rất nhanh ba người trông thấy đường phố phía trước có hai con hành thi du đang không mục đích con người màu xanh trống rỗng quần áo trên người như mảnh vải treo lên trần trụi lộ ra không ít bộ vị hừ một người trong ba người hừ lạnh một tiếng Có cảm giác như băng lãnh cùng kiều nột, là một nữ nhân mặc nguyễn giáp tinh hồng, tốc độ của nàng không giảm chút nào, phi tốc lướt qua, ngay khi hai con hành thi kia còn chưa kịp phản ứng đã vào tới trước mặt của chúng. Sau đó nhanh chóng lướt qua chúng, bịch bịch hai tiếng, sau lưng nàng là hai cái đầu rơi xuống như bóng da rơi xuống mặt đất, hơi nhấp nhô một chút liền đình chỉ động đẩy. Hai thân ảnh đi theo sau nữ nhân liền hối hả chạy tới, tạo thành hai luồng kình phong làm cho hai thi thể không đầu ngã xuống. Thế mà còn có hành thi lưu lại. Quả nhiên khu thứ tám có biến. Một thanh niên quay đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt biến hóa. Thanh niên bên phải nữ nhân mặc nhuyễn giáp tinh hồng kia, trầm thấp thở dài một tiếng nói. Chỉ mong bơn chỉ là nhất thời ham chơi. Đừng phân tâm, nữ nhân phía trước ánh mắt xét lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Rì, có người được mùi của đệ đệ ta không? Thanh niên bên trái nói. Còn không có, ồ, đột nhiên hắn kinh dị kêu một tiếng, ngừng lại một chút, nhìn về một đường bên phải, kinh nghi bất định nói. Mùi này, chẳng lẽ là con quái vật kia? Nữ nhân tinh hồng lập tức dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt Free chấp động một lát, nói, đi theo ta, có thể đệ đệ người đang ở chỗ này. Nói rồi nhanh chóng đi dọc theo con đường phía trước. Rất nhanh, ba người đến trước một đại lâu đã bị sụp đổ. Ri thuận tiện đào một lỗ thủng, nhanh chóng đi vào trong đại lâu. Nữ nhân tinh hồng cùng với một thanh niên khác cũng theo sát với hắn mấy người nhanh chóng đi đến một thông đạo vắt ngang đại lâu. Ri nhảy từ dưới lối đi này nhảy xuống, âm thanh ông ông rất nhỏ vang lên, hắn thuận theo âm thanh nhìn về mảnh hắc ám, đưa tay nhóm dầu sắp vì thân, lập tức ánh sáng chiếu sáng khắp hành lang. Ba người dựa vào ánh sáng có thể nhìn thấy rõ bên trong, đều bên sắc. Của nhiên là cụ nhiếm giả, Ri khẽ hít một hơi đầy kinh hãi. Một thanh niên khác kinh hãi nói, cụ nhiếm giả sao lại xuất hiện ở khu thứ 8 được? Đây chính là ma vật hiếm thấy, vậy mà lại chết ở chỗ này. Nó vẫn còn ấu sinh kỳ. Là cấp bậc thứ 9 Nữ nhân tinh hồng cẩn thận nhìn qua Ánh mắt lướt qua thông đạo hắc ám xung quanh Âm thanh lạnh lùng nói Bị đốt chết tươi Hừ, vậy mà lại chết uất ức như thế Ri lấy lại tinh thần Bỗng nhiên nói Các ngươi nhìn, đầu con cụ nhiễm giả này bị chém ra Đây là do một tân thủ gây nên Chúng ta đều biết trong đầu của cụ nhiễm giả ngoại Chứ óc ra cũng không còn cái gì cả Hơn nữa những bộ vị kia đều không có bị bỏ đi Xem ra người giết chết nó Là một người vừa mới trở thành thú liệt giả gần đây tập đoàn của chúng ta không có người mới trở thành thú liệt giả. một thanh niên khác nói. nữ nhân tinh hồng lập tức cười lạnh nói, vậy thì chắc hẳn là do những thú liệt giả của tập đoàn khác không hiểu quy tắc mà đi loạn đến khu vực của chúng ta. free khẽ gật đầu, bỗng nhiên cái mũi hắn giật giật, sắc mặt có chút biến hóa, nói, tựa hồ ta ngửi thấy mùi của đệ đệ ngươi. ừm, nữ nhân tinh hồng nhướng mày một cái, sắc mặt free trở nên khó coi, nói, nó phát ra ngay trên người con cụ nhiễm giả này sẽ không phải. Nữ nhân tinh hồng lập tức thay đổi sắc mặt, phẫn nộ quát: Nói bậy bạ gì đó. Freeze hỏa diễm trong tay lên, tới gần con quái vơ chết trái này, lập tức trông thấy trong khe hở của móng vuốt nó có kẹp một mảnh vỡ nhuyễn giáp to cỡ ngón tay, mùi hắn ngửi được là truyền từ mảnh vụn này ra. Cái này, Freeze mảnh vỡ nhuyễn giáp lên, sắc mặt có chút khó coi, nói: Đây là đệ đệ của ngươi. Nữ nhân tinh hồng biến sắc, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, con người đen nhanh khẽ co vào. Màu sắc con người dần chuyển sang màu huyết hồng, nàng run rẩy chậm rãi đi đến trước mặt Grey, nhìn qua mảnh giáp tàn phế trên tay hắn, biết với năng lực truy tung mùi của đối phương tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai lầm, mà nàng cũng minh bạch, nếu như đệ đệ mình gặp phải con cụ nhiễm giả cấp 9 này sẽ có kết cục như thế nào. Xúc, Sinh, cánh tay áo của nàng chậm rãi lột ra, làm lộ ra hai chiếc loan đao huyết hồng sắc bén, bỗng nhiên chém tới cái cổ của con cụ nhiễm giả này, phốc một tiếng, từng sợi cơ bắp của xác chết này đã rối tung vô cùng chỉ cần cánh tay nàng tùy tiện phát lực, bọt máu hư thối bị bắn tung té lên, văng lên mặt nàng, nhưng nàng chẳng thèm để ý mà điên cuồng vung hai tay lên, huyết tương vẩy ra, những con ruồi khát máu xung quanh đều bị nàng dọa lùi. xúc sinh xúc sinh xúc sinh, cánh tay nàng xé rách xác chết, đồng thời nước mắt cũng từ sâu trong hốc mắt đỏ sậm chảy ra, trượt xuống gương mặt đang dính đầy máu của nàng. Kri cùng một thanh niên khác nhìn sang bằng ánh mắt phức tạp, không có đi can ngăn nàng bởi vì họ biết dù có ngăn cũng vô dụng. rất nhanh. Cái xác chết bị cháy nửa người này bị huyết nhận chém thất tinh bát lạc, nữ nhân tinh hồng biểu lộ dữ tợn dùng tay thọc vào cơ thể hư thối của nó, rất nhanh đã xé rách dạ dày của nó, mùi hôi thối nồng đậm cùng với dịch vị cũng thuận theo đó mà chảy ra, lan đến hai tay nàng nhưng tựa hồ nàng chẳng thèm để ý, vẫn mò tim bên trong dạ dày nó nhưng cũng chỉ tìm được một chút cặn bã xương cốt cùng với mảnh kim loại. Xuất sinh, xuất sinh, nữ nhân tinh hồng nói đi nói lại hai chữ này, bị thống làm cho nàng không có suy nghĩ được từ ngữ nào nhục mạ nào khác Dịch vị này không thể nào ăn mòn được nguyễn giáp cùng huyết nhận của nàng Cri suy nghĩ cũng không đánh lòng Giữ chặt nàng nói Đừng như vậy để để người có lẽ đã chạy được dưới móng vuốt của nó Đang ẩn nấp ở nơi nào đó Cốt Nữ nhân tinh hồng nghiêng đầu lạnh giọng nói Cri thở dài Chỉ có thể buông nàng ra Nữ nhân tinh hồng thở dốc Chăm chú nắm chặt tay Gương mặt tú Mỹ tràn đầy dữ tận Ta muốn tìm người giết chết con súc sinh này Một tên thái điều tuyệt đối đánh không lại được nó Khẳng định là nó chiến đấu trọng thương với đệ đệ của ta nên mới giúp cho tên đánh chết kia chiếm được tiện nghi, ta muốn hắn chết. Ri gật đầu nói, chúng ta sẽ giúp ngươi, khẳng định sẽ tìm ra tên kia, dám xâm nhập vào khu vực được quét sạch của chúng ta, tuyệt không thể tha thứ. Một thanh niên khác nói, ta cảm thấy người kia hẳn sẽ lưu lại một chút manh mối ở phụ cận, chúng ta tìm kiếm xem, cố gắng thu hoạch được cái gì đó ngoài ý muốn. Huy cũng khẽ gật đầu, quay đầu chỉ vào nhảy xuống lỗ thủng bên cạnh hòn đá nói. Phía trên kia có lưu lại vết máu, hẳn là do người kia lưu lại, ta sẽ nhớ kỹ cái mùi này, chúng ta cố gắng tìm kiếm xung quanh xem có manh mối gì khác hay không. Nữ nhân tinh hồng thấy hắn chỉ, quay đầu nhìn lại, con người màu đỏ sầm vô cùng băng lãnh, đi đến trước hòn đá, đưa tay chạm vào vết máu khô khốc, một màn kinh dị xuất hiện từ mờ u bàn tay trắng nõn của nàng bỗng nhiên có từng mạch máu màu đen mọc ra từ trong da thịt của nàng, giấy rụa bám lên hòn đá, tựa hồ đang liếm máu tươi trên đó. Rất nhanh Vết máu trên hòn đã đã biến mất không thấy gì nữa Sắc mặt ri biến hóa nhưng cũng không có nói thêm cái gì Biết đây là năng lực ma ngân của nàng Các ngươi đi tìm xung quanh đi, cẩn thận vào Nữ nhân tinh hồng lạnh lẽo nói chương 77, gửi thư Trong tầm hầm của lâu đài Chờ đến khi bác sĩ rời đi Mấy người đỗ địch an cũng về nghỉ ngơi Ở bên ngoài cử bích hơn 10 ngày không được ngủ tốt Bây giờ đang ở nơi gần giống như lồng giam thế này Nhưng tất cả mọi người đều buông lỏng tinh thần Rất nhanh tiếng lầm bầm nổi lên Đỗ địch an không có lập tức chìm vào giấc ngủ mà nhẹ nhàng vuốt ve ma ngân trước ngực của mình, xúc cảm trên đó cực kỳ rõ ràng, hắn cũng không biết là cảm giác này thông qua ngón tay của mình truyền đến đại não hay là thông qua ma ngân truyền đi. Nhưng khi động vào hắn luôn có cảm giác như ngón tay mình chạm vào trái tim vậy, cảm giác lành lạnh kia làm lông tơ hắn dựng đứng, thần kinh theo bản năng cũng căng thẳng theo. Hắn thoáng dùng sức một chút liền cảm nhận được nhịp tim đang gia tăng tốc độ, đồng thời trong lòng còn có mấy phần buồn bực. Cái ma ngân này... Nếu như nó bị phá hủy hẳn là tính mạng của ta cũng sẽ bị uy hiếp cực lớn, thậm chí chết ngay lập tức. Đỗ địch an lặng lẽ nghĩ, không nghĩ tới sinh mệnh của mình lại liên kết với ma ngân, chuẩn xác mà nói thì sinh mạng của hắn cùng với con huyết sắc tiểu trùng kia đang gắn liền với nhau. Hắn đang nằm trên giường, lăn qua lăn lại nhưng không thể chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên thoáng nhìn qua quyển quang minh giáo điển trên bàn, trong lòng hơi động liền nhẹ nhàng lật ra. Chỉ thấy bên trong từng dòng chữ được viết bằng bút lông ngỗng đập vào mắt hắn, câu nói mở đầu đã làm cho hắn phải hít mắt lại. Quang minh thức là chân lý, vì có ánh sáng nên thực vật mới có thể sinh trưởng. Bởi vì có ánh sáng nên chúng ta mới có thể nhìn thấy. Năng lượng ánh sáng ban tặng cho mọi người sinh mệnh mà chủ nhân vĩ đại đã sáng tạo ra ánh sáng là quang minh thần. chúng ta phải trung thành với ngài bằng cả tính mạng của mình. Khúc đầu của giáo điển chỉ là tự thuật, cũng là hạch tâm của giáo điển phía sau đó đều là viết về cố sự của ánh sáng, chuẩn xác mà nói thì là diễn tả các loại hiện tượng. Chính là bởi vì diễn tả điều mọi người đều biết nên không thể bị phản bác. Bởi vì Quang Minh mang lại quá nhiều tác dụng, những điều trên giáo điển này cơ bản là đúng, thậm chí Đỗ Địch An còn cảm thấy bản giáo điển này còn chưa có hoàn chỉnh. Tác dụng của ánh sáng, nếu không có ánh sáng thì trên địa cầu căn bản không có bất kỳ sinh mệnh nào cả. Chỉ cần lý luận này đã hơn hàng ngàn hàng vạn ví dụ khác rồi. Bất quá biết thì biết nhưng Đỗ Địch An cũng không có đi tín ngưỡng vị quang minh thần kia, tác dụng của ánh sáng là không thể phủ nhận, nhưng những việc này có quan hệ gì đến quang minh giáo đình kia chứ? Đỗ Địch An qua loa lật xem, đại khái cũng minh bạch được phương thức tuyển nhận tín đồ như thế nào. Đầu tiên là đưa một số người truyền đạo sẽ sắp xếp làm hiện tượng tự nhiên vào trong giáo lý của mình, để cho mọi người nhìn sau đó lần lượt giảng giải, sẽ làm cho mọi người có cảm giác như vừa được bừng tỉnh đại ngộ, cùng với những điều thấy được khi sinh hoạt sẽ lập tức tin phục. Một khi đã tin phục thì nó sẽ trở thành lý niệm của bản thân, dần trộn lẫn với lý tưởng của mình, sau đó dần dần sẽ truyền bá cho người khác. Nếu như lý tưởng không được vững chắc cùng kiên cố thì toàn bộ tin tưởng đều sẽ biến thành mù quáng. Một khi đã mù quáng thì sẽ thành tín đồ, dù nói bất cứ cái gì cũng tin. Phía trên này chỉ nói một chút hiện tượng riêng mà không có căn cứ khoa học để giải thích, tựa như phụ thân nói, cổ nhân mặc dù thông minh nhưng thứ thiếu khuyết chính là công cụ nên chỉ có thể nói ra được mà không giải thích được người bây giờ cũng là như thế. Đỗ Địch An nói thầm, chờ khi hoàn thành công cụ sẽ tiến hành vi mô hóa, có thể dùng phân tử để giải thích căn nguyên của ánh sáng, thậm chí còn có thể khiến cho người ta thấy rõ hình thái của chúng. Phổ thân thường nói, tất cả những tin phục ngu nguội đều do khoa học kỹ thuật lạc hậu, không cách nào giải thích cho bọn họ được. Đỗ Địch An luôn tin tưởng lời của cha mình nói, cũng càng ngày kiên định với con đường luyện kim thuật sĩ. Ba ngày gột rửa trôi qua rất nhanh, hai vị bác sĩ mỗi ngày đều tới kiểm tra theo thông lệ. Quan sát tất cả biến hóa trên cơ thể đám người Đỗ Địch An. Trên thực tế cũng chỉ là xem qua loa mà thôi, dạng kiểm tra như thế này bọn họ đã làm rất nhiều, bình thường khi bị lây nhiễm chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện triệu chứng, chỉ có những người có ý chí cực kỳ ngoan cường sẽ cẩn thận giấu đi vết thương, chờ đến thời khắc cuối cùng của ngày thứ ba mới kìm nén không được mà bộc phát ra, nhưng trường hợp như vậy rất ít. Tầng hầm mở ra, bọn người Đỗ Địch An tới thay bộ nguyễn giáp hoàn toàn mới, kích thước cũng dựa vào yến giáp tổn hại của họ mà ước lượng, 10 phần vừa người. Các vị mời, một quang minh thủ vệ tới chỉ dẫn cho đám người. Bọn người Đỗ Địch An không có nhìn thấy vị kỵ sĩ tóc xanh đen lúc trước nên đành đi theo vị quang minh thủ vệ này rời khỏi tòa lâu đài, vừa mới đi đến cửa chính đã nghe thấy một thanh âm truyền đến. Đỗ Địch An tiên sinh, xin hỏi ai là Đỗ Địch An tiên sinh? Đỗ Địch An kinh ngạc nhìn lại, người nói chuyện chính là một người mang chân mũ màu đen, trong tay chống chiếc trược, nhìn sang bọn người Đỗ Địch An. Scott đang đi, quay đầu chỉ sang Đỗ Địch An, nói. Chính là vị này, vị trung niên kia có chút giật mình, không nghĩ tới người chuyên môn nhờ hắn chờ ở đây để đưa tin lại chỉ là một nam hài, nhưng hắn cũng không dám thất lễ, từ trong ngực lấy ra một phong thư, đưa ra, nói. Địch An tiên sinh, đây là thư của ngài. Đỗ Địch An nhìn qua tem cùng địa chỉ ở bên trên, chính là tem của Melon tập đoàn cùng với địa chỉ là ở tổng bộ của thập hoang giả, lập tức minh bạch hai vị bác sĩ kia đã bẩm báo sự tình liên quan đến ma ngân lên trên. Khẽ gật đầu nói cảm tạ. Đỗ Địch An liền thu hồi phong thư, nhẹ nhàng mở ra, nội dung trong đó cực kỳ đơn giản, đến tầng cao nhất của văn phòng tìm ta. Tầng cao nhất, Đỗ Địch An tự nhiên biết tầng cao nhất có ý nghĩa như thế nào, đấy là nơi xử lý cơ mật tối cao của thập hoang giả, đơn giản như là tiếp đón cao tầng của tập đoàn thập hoang giả khác, hoặc là huấn luyện, họp hành đều được tiến hành ở đây. Là sự tình liên quan đến vấn đề làm thú liệt giả đi, tổng bộ thật là nhanh chóng đi. Scott cười nói, chúc mừng chúc mừng a. Mới làm thập hoang giả một lần đã trở thành thú liệt giả Nói không chừng về sau còn có thể gặp ngươi ở ngoài hoang dã đây Mia bên cạnh cũng kinh ngạc nói Đây, đây là tình huống thế nào? Thú liệt giả, địch an, Scott cười nói Ngươi còn không có biết đi, địch an đã đản sinh ra mang ngân trở thành thú liệt giả rồi Mia trợn mắt há mồm mà nhìn sang đỗ địch an Đỗ địch an chỉ hơi mỉm cười, quay sang Scott nói Lần này thu thập ở bên ngoài cửa bích còn phải đa tạ ngươi đã chỉ dẫn Không có gì, Scott cười cười nhưng trong lòng lại phi thường vui vẻ, biết rõ Đỗ Địch An sẽ nhớ rõ việc hắn làm nên liền nói ngay. Ta cùng với Mia đi trước, qua mấy ngày thì giá cả vật tư đã được ước định. Gặp lại ở tổng bộ đi, Đỗ Địch An hơi kinh ngạc, giá cả của vật tư còn chưa có ước định xong. Bất quá ngấm lại những vật kia đều đến từ thế giới hiện đại, rất nhiều thứ trong đó người ở trong vách còn chưa có gặp qua, muốn ước định được giá cả thật không dễ dàng. Đưa mắt nhìn sang Scott cùng Mia rời đi. Ba người cần cũng tới cáo biệt với Đỗ Địch An, cưới xe ngựa chuyên môn của tập đoàn rời khỏi đây. Mà ba người thập hoang giả của tập đoàn bên ngoài cùng với Nam Hải kia cũng khách khí cáo từ với Đỗ Địch An, cũng lựa chọn một xe ngựa để rời khỏi đây. Đỗ Địch An nhận lấy phong thư, trực tiếp cưới ngựa chạy về phía tổng bộ. Chương 78, hội kiến Melon tập đoàn tổng bộ thập hoang giả xe ngựa nhanh chóng chạy đến, dừng lại trước cửa ra vào. Đỗ Địch An xuống xe ngựa ngẩng đầu nhìn tòa kiến trúc này một chút. Đi từng bước lên bậc thang, đến trước của đại sảnh, chỉ thấy bên trong vô cùng chống trải, lác đác mấy thân ảnh của tập đoàn thập hoang giả đang truyền lại tin tức. Mà những tin tức này đều là tình báo cần thiết, cần công bố của thập hoang giả, chủ yếu là những biến động của khu vực bên ngoài cự bích do Melon tập đoàn quản lý, hoặc là biến hóa của các khu lân cận. Lúc đỗ địch đi vào, tùy ý nhìn lướt qua, xa xa liền có thể trông thấy từng tin tức tuyên báo bên trên, trong đó có một tin tức liên quan đến khu số 8. Đại ý là trong khu số 8 có hành thi xuất hiện nên tạm thời phong tỏa, thập hoang giả chớ tiến vào. Đỗ Địch An biết những người như bọn hắn trừ khi thỉnh thoảng bị tập đoàn chỉ điểm đi đến một số nơi để chấp hành nhiệm vụ ra thì những thời gian còn lại thập hoang giả có thể tự do hành động, có thể đi bất kỳ khu vực nào của Melon lần tập đoàn, tất cả đều không bị hạn chế. Bởi vậy, đại đa số thập hoang giả trước khi chấp hành nhiệm vụ sẽ tìm hiểu biến hóa mới nhất của khu vực mình chấp hành để đề phòng nguy hiểm bất chắc. Dù sao... Mặc dù những khu vực này đã được quét sạch rồi nhưng hành thi hay quái vật làm gì để ý đến sự chân chia khu vực này, thường thường sẽ xâm nhập vào một số khu vực đã quét sạch rồi, tựa như con cụ nhiễm giả mà Đỗ Địch An gặp lúc trước chẳng hạn. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua liền thuận theo hành lang trong đại sảnh đi lên trên lầu. a Địch An, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến. Đỗ Địch An nghiêng đầu nhìn lại, thấy Pit đang bưng một chén cà phê nóng bước ra từ văn phòng, mỉm cười nói. Pit tiên sinh, vật tư người thu thập được còn không có tính ra giá trị Người đến đây là để biết kỳ quái hỏi, Đỗ Địch An cũng kỳ quái theo, chẳng lẽ sự tình của mình hắn chưa nghe nói. Tin tức liên quan đến thú liệt giả tựa hồ là cần bảo mật, thập hoang giả phổ thông như Scott cũng chỉ có thể nhờ vào tư lịch, lâu dần mới nghe được một ít tin tức ngầm. Chỉ là Đỗ Địch An cũng không nghĩ tới với thân phận của biết mà cũng không nghe được tin tức, liền mỉm cười uyển chuyển tránh chủ đề này, nói. Bên trên truyền ta tới, tựa hồ là tìm ta làm chút việc. biết sừng sốt một chút. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lông mày nhăn lên tự nhủ. Không nên a coi như hoài nghi cũng sẽ không có hoài nghi đến người mới như các người a Ánh mắt hắn nhìn qua đỗ địch an đầy nghi hoặc hắn do dự một lát rồi tới gần đỗ địch an, thấp giọng nói. Ta đoán chừng phía trên tìm đến ngươi là có liên quan đến sự tình của khu thứ tám, ta nghe nói, khu thứ tám xuất hiện biến cố, có một thú liệt giả bị chết, vài ngày trước tổng bộ của thú liệt giả truyền tin tức đến nói muốn tra rõ ràng nhóm thập hoang giả tiến vào khu thứ tám. Bất quá! Dù cho Hoài Nghi thì cấp trên cũng không có lý do để Hoài Nghi người mới như các người đi, người đừng lo lắng, chỉ cần nói chú ý một chút là được." Đỗ Nịch An không khỏi giật mình, lông tờ toàn thân dựng thẳng lên, tựa như bản thân gặp phải nguy hiểm nên cảnh giác theo bản năng, nhưng rất nhanh liền phát hiện mình có phản ứng quá lớn, sắc mặt nhanh chóng khôi phục tự nhiên, cười nói: "Thì ra là thế, ta còn buồn bực không biết vì sao, tạ ơn biết tiên sinh nhắc nhở." Pít cười nói: "Ta nhìn ngươi rất thuận mắt, cố gắng lên a." Nói xong hắn liền mang tách cà phê nóng rời đi. Đỗ địch An nhìn qua bóng lưng của hắn chậm rãi quay đầu, nụ cười trên mặt đã không thấy, đôi mắt có chút nheo lại, Hàn Quang ẩn hiện, hắn vốn cho rằng tổng bộ của thú liệt giả cùng lắm chỉ điều tra khu thứ 8 một chút, từ trong hiện trường để tìm vết tích thôi, không nghĩ rằng lại mở rộng phạm vi đến điều tra những thập hoang giả như bọn hắn, mặc dù hắn không sợ nhưng hành động như thế này đủ để chứng minh rằng tổng bộ của thú liệt giả rất để ý đến sự tình này. Trong đầu hắn nhanh chóng nhớ lại sự tình xử lý vết tích Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cái ma ngân này là năng lực của thú liệt giả vậy những thú liệt giả có những năng biệt gì khác hay không? Tỷ Như Khứ giác nhạy cảm như hắn chẳng hạn, nghĩ đến điểm này, ngón tay của hắn nắm chặt lại, đáy lòng thầm hạ quyết tâm, coi như phía trên điều tra ra cái gì thì dù đánh chết hắn cũng không nhận. Hắn nhìn qua từng bậc thang phía trước rồi khôi phục vẻ mặt bình tĩnh bước từng bước lên. Tổng bộ của thập hoang giả có tổng cộng 4 tầng, mỗi tầng đều có thị vệ canh giữ, đây chính là thị vệ do chính Melon tập đoàn đào tạo ra. Chỉ có quý tộc mới có quyền lợi chiêu mộ ra lực lượng vũ trang tư nhân như vậy nhưng danh ngạch này cũng có hạn, đây chính là một trong những yêu cầu cơ sở để tập đoàn có thể đặt chân. Khi đi vào tầng thứ tư, Đỗ Địch An liền dừng lại ở trước hành lang, không biết nên gõ cửa phòng nào, bỗng nhiên nghĩ đến hai người hầu ở cầu thang mới quay ra hỏi thăm gian phòng của tiên sinh. Sau khi được chỉ dẫn, hắn liền đi đến một gian phòng có cửa gỗ màu đỏ thấm, nhẹ nhàng gõ cửa. Cửa phòng mở ra. Người mở cửa là một trung niên có bộ dáng quản gia dò xét trên dưới Đỗ Địch An một chút, cười nói. Người chính là Đỗ Địch An mới gia nhập tập đoàn đi, mời vào. Đỗ Địch An khẽ gật đầu đi vào phòng, quang mang vàng son lộng lẫy lập tức chiếu lên người hắn, một hương thơm nhàn nhạt từ các ngõ ngách trong gian phòng bay tới, chân hắn đang dẫm lên một tấm thảm cực kỳ mềm mại màu đỏ thẫm. Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần nhìn lướt qua gian phòng, đại khái mọi vật đều rơi vào mắt hắn, tất cả bàn ghế, sofa bàn đọc sách cùng bức tranh đều cực kỳ đắt đỏ trong lòng hắn cảm thán một tiếng xa hoa ánh mắt hắn nhìn những vị trí trên căn phòng phía dưới một bức tranh nữ tử to lớn là một người trung niên thân hình trắng kiện mày rậm mắt sáng có mấy phần khí chất sát phạt lãnh khốc đồng thời kèm theo chút tăng thương cùng lười biếng điểm thu hút nhất của hắn là nằm ở cái cằm ở gần cái cổ có một vết sẹo dài chừng một ngón tay vết sẹo này làm người ta nhìn thấy mà giật mình để cho người ta không khỏi nghĩ đến nếu nó lệch đi nửa centimet nữa thì nhất định sẽ cắt đứt động mạch cổ Tiểu ra hỏa, mời ngồi, người trung niên nhìn qua Đỗ Địch An, trong mắt có sự kinh ngạc nho nhỏ, mỉm cười nói. Đỗ Địch An thấy hắn có thái độ ôn hòa liền biết hắn không tra hỏi sự tình liên quan đến tên thú liệt giả kia, trong lòng nhẹ thở ra một hơi đi đến ghế salon đối diện ngồi xuống. Ta đã xem qua lý lịch của ngươi rồi, giá trị phóng xạ lúc trước chỉ có 0.8, vẫn chưa tới 1. Người trung niên nhẹ nhàng lật một quyển sách trên mặt bàn, hướng Đỗ Địch An nói. Lần này ngươi mới trở về từ bên ngoài cửa bích. Giá trị phóng xạ trong cơ thể cũng mới vừa vượt qua một, bất quá do ngươi vừa trở về nên hàm lượng phóng xạ còn hơi cao, Chờ qua một đoạn thời gian thì thân thể sẽ tự điều tiết để thích ứng, đến lúc đó hàm lượng phóng xạ hẳn sẽ giảm xuống 0,1, nói tóm lại là hàm lượng phóng xạ của ngươi vẫn chưa đến một. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng đã biết, đây là hàm lượng phóng xạ chỉ thú liệt giả mới có. Đỗ địch an khẽ gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cho nên, ngươi có thể sinh ra ma ngân ta cũng không kỳ quái. Bất quá thật ra ta muốn biết rằng ma ngân của ngươi Đến từ đâu Khẽ mỉm cười Người trung niên chậm rãi nheo mắt lại phảng phất muốn xem kỹ biến hóa nhỏ nhất trên khuôn mặt Đỗ Địch An chương 79 Linh hồn kết tinh Liên quan đến vấn đề này Đỗ Địch An đã sớm có chuẩn bị Đàng hoàng sử dụng lý do lúc trước để thoái thác Cái này ta cũng không rõ ràng lắm Sau khi hôn mê tỉnh dậy liền có cái này Hôn mê Fadeyton bỗng nhiên hứng thú Nói Tại sao lại hôn mê Mặt ngoài Đỗ Địch An vẫn bình tĩnh nhưng tâm tư lại nhanh chóng chuyển động, nếu đổi lại là lúc trước, hắn nhất định sẽ nói mình không rõ ràng lắm để cho qua. Nhưng khi nghe được biết nói chuyện, hắn biết được đã có thú liệt giả đến điều tra ở khu thứ 8, mà sau khi hiểu rõ ma ngân thì hắn cũng minh bạch, đây không phải năng lực chỉ một mình hắn sở hữu mà mỗi một thú liệt giả đều có một năng lực kỳ lạ khác nhau. Mặc dù mình đã đốt đi thi thể của tên thú liệt giả kia và thi thể đó cũng đã bị con cửa thú màu đen kia ăn hết nhưng hắn cũng không dám xác định là ở hiện trường có lưu lại dấu vết gì của hắn hay không. Hơn nữa một thú liệt giả bỏ mình và một thú liệt giả khác được sinh ra đều là chuyện lớn, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng hai việc với nhau. Nghĩ đến đây, Đỗ Địch An liền cải biến chủ ý nói. Ta nhìn thấy một đại nhân thú liệt giả đang đánh nhau với một con quái vật to lớn, bị dọa đến mức hôn mê. Đại nhân... Nó, nó là con quái vật gì mà lại to lớn như thế a? Nói rồi hắn nhịn không được mà nắm chặt tay, thân thể run rẩy rất nhỏ, giống như hắn không ngăn được sự sợ hãi từ đáy lòng vậy. Phê Dayton bỗng nhiên nhìn thoáng qua hai chân đang hơi rung động đặt ở dưới bàn, ánh mắt lộ ra vài phần suy tư, quá trình này chỉ dừng lại mấy giây, hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cúi đầu mở vở lấy ra một cái bút, miệng nói. Con quái vật kia tên cụ nhiễm giả, thuộc về ma vật được ban tên, trong cơ thể nó đã sinh ra ký sinh hồn trùng. Mà ma ngân của người thực tế là đến từ con ký sinh hồn trùng đó Cụ nhiễm giả Đỗ địch an thì thào một tiếng Đến bây giờ mới biết được danh từ con quái vật mình đánh chết Bất quá lời nói phía sau của Fadeighton Làm hắn có chút giật mình Vừa định hỏi lại bỗng nhiên cảnh tỉnh lại Trên mặt hiện lên nét bối rối Nói Đại nhân, người nói ký sinh hồn trùng là cái gì Nó đã tiến vào cơ thể ta Vậy ta, chẳng phải ta Fadeighton bỗng nhiên ngừng đầu lên Mỉm cười nói Đừng lo lắng Ta nói, ma ngân kia chính là thi thể của ký sinh hồn trùng. khi nó vừa tiến vào cơ thể ngươi thì đã chết rồi, bất quá mặc dù nó đã chết nhưng trước khi nó chết lại liên kết với thân thể của ngươi, thi thể của nó sẽ hóa thành ma ngân, mà vị trí ma ngân chính là nơi trí mạng của ngươi, cũng trọng yếu giống như trái tim cùng đầu vậy, về sau nhớ phải cẩn thận mà bảo hộ, hơn nữa tốt nhất đừng có để lộ ra vị trí ma ngân của ngươi. Đỗ địch an ngẩn ngươi, đáy lòng lại kinh hỉ một trận. Từ đầu đến cuối hắn đều lo lắng con côn trùng kia lúc nào cũng có thể phản vệ hắn Không nghĩ nó đã chết rồi, tai họa ngầm cũng theo đó mà nhỏ đi rất nhiều Đồng thời, hắn cũng từ miệng Fadeighton nắm bắt được một tin tức khác Đó là vị trí ma ngân của mỗi người đều khác nhau Tiểu gia hỏa, vận khí ngươi rất tốt Fadeighton bỗng nhiên mỉm cười nói Có thể được kỳ ngộ lớn như thế là nữ thần may mắn đã chiếu cố cho ngươi Lúc đầu, tổng bộ dự định nhìn biểu hiện của ngươi Nếu như biểu hiện tốt liền xin cho ngươi một cơ hội đi học viện thú liệt giả để học tập, sau đó sẽ mua sắm ký sinh hồn trùng để ngươi trở thành thú liệt giả chân chính hợp cách. Không nghĩ tới ngươi lại ngoài ý muốn trở thành thú liệt giả, như vậy lại tiết kiệm được một phần tài chính mua sắm ký sinh hồn trùng cho tổng bộ. Hơn nữa ma ngân của ngươi lại là của cụ nhiếm giả, chắc rằng ngươi còn không biết, đây là một loại ma vật ban tên cực kỳ hiếm thấy, chắc chắn khi ngươi đến tổng bộ thì những thú liệt giả khác nhất định sẽ rất ghen ghét ngươi. Đỗ Nghị An liền nói: Việc này còn phải đa tạ tập đoàn đã vun trồng. Đại nhân, ngài nói ký sinh hồn trùng là cái gì? Có thể mua được sao? Trong tập đoàn của chúng ta không có sẵn sao? Đây là một loại ký sinh trùng, lấy linh hồn của ma vật làm thức ăn. Phê Đê Tần cũng không ngại giảng giải cho Đỗ Địch An, mỉm cười nói. Nó chỉ xuất hiện trong cơ thể ma vật cường hãn thôi, một khi thứ này tiến vào cơ thể người thì sẽ chết. Cho nên Thú Liệt Giả cùng ma ngân không cách nào tương hỗ với nhau bởi vậy nên số lượng của thú liệt giả rất khó tăng lên bởi vì ma vật ban tên quá ít rất khó gặp được mặc dù trong tập đoàn của năng lực bắt được ma vật ban tên nhưng trước mắt còn không có biện pháp nuôi dưỡng ký sinh hồn trùng trừ phi là trực tiếp nuôi dưỡng ma vật ban tên mà ma vật không được phép mang vào trong cửa bích cho nên chỉ có thể mua ở trong quang minh giáo đình thôi bọn hắn có cái nôi của quang minh thần nên có thể bảo tồn được ký sinh hồn trùng chỉ là giá của nó cực kỳ đắt đỏ đỗ địch an tỉnh ngộ nhưng trong lòng lại âm thầm nghiêm nghị Khó trách quang minh giáo đình là một tổ chức tôn giáo lại có thể chiêu mộ số lượng lớn quang minh thủ vệ cùng kỵ sĩ, thậm chí tất cả tập đoàn cũng phải cho quang minh giáo đình mặt mũi, nguyên lai like là trừ tín ngưỡng ra còn có quyền lực lớn như vậy. Lần này là bí mật bảo ngươi tới, tạm thời thân phận thú liệt giả của ngươi còn chưa được công khai, những cao tầng khác của tổng bộ chúng ta còn chưa biết được. Faye Dayton bỗng nhiên mỉm cười nói, làm như vậy là để bảo hộ cho ngươi, hy vọng ngươi không trắng trận tuyên truyền. Chẳng mấy chốc bên tổng bộ sẽ phái người tới xác nhận thân phận của ngươi, chờ sau khi xác nhận xong sẽ làm thủ tục để ngươi trở thành một thành viên của tập đoàn thú liệt giả. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thầm nói, ngoại trừ bảo hộ ta ra, mục đích thực sự hẳn là sợ tập đoàn khác biết được tin tức mà vụng trộm đào chân tường a. A, còn có một chuyện, Faiton bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói, "Lần này ngươi giao ra 7 viên linh hồn kết tinh cũng được xưng là hàn tinh, mỗi một quả có giá một viên kim tệ." Mặc dù thân phận của ngươi chưa được chứng thực nhưng vẫn dùng tỷ lệ của thú liệt giả chia cho ngươi, nếu còn là thập hoang giả thì cũng chỉ có thể đạt được một viên ngân tệ thôi. Linh hồn kết tinh, thế đỗ địch an mới biết danh tự của viên cầu xanh đậm kia, đồng thời trong lòng âm thầm líu lưỡi, vậy mà tỷ lệ của thập hoang giả cùng thú liệt giả lại tranh lệch gấp 10 lần, phải biết hắn là đối tượng hạt giống, có tỷ lệ chia 3-50%, nói như vậy chẳng phải là thú liệt giả có tỷ lệ 300% sao, như vậy chẳng phải tập đoàn sẽ chịu thiệt sao. Tựa hồ nhìn ra sự giật mình của Đỗ Địch An, Phê Tần bỗng nhiên cười nói. Dù sao người phải đi tổng bộ của thú liệt giả chi bằng nói thẳng đi, tỷ lệ thập hoang giả đạt được là 50% phí vận chuyển của tập đoàn, còn 50% còn lại là phí tổn để giám định vật tư. Sau khi tiến hành xong các thủ tục cùng thuế vụ thì tập đoàn sẽ tiến hành chia, tất cả mọi tập đoàn đều như thế, cũng không phải chỉ có mỗi nhà chúng ta. Đỗ Địch An nghe mà trợn mắt há mồm, không khỏi âm thầm cảm thán, thủ đoạn kiếm tiền của thương nhân quả nhiên hung ác Ngấm lại những thập hoang gải kia vất vả nhặt nhạnh ở bên ngoài cự bích kia, thậm chí còn bị nguy hiểm đến tính mạng, ăn không đủ no lại phải chịu đủ phóng xạ cuối cùng đồ vật mang về lại chỉ được phân phối một phần cực nhỏ mà tập đoàn chỉ cần thông đường đi ra ngoài cự bích liền có thể thu được rất nhiều lợi nhuận, quả thực là tay không bắt sói. Xem ra thương nhân lợi hại nhất không phải là giao dịch mà là cướp bóc. Đỗ địch an cảm giác mình được tăng một lượng kiến thức về xã hội này. Linh hồn kết tinh là để làm cái gì? Đỗ địch an hiếu kỳ nói